Thấy thẩm ngạn không nói gì, Bạch Hình Vũ tiếp theo nói đến, nếu ngươi nguyện ý ta sẽ đem ngươi đưa đến nhất thích hợp ngươi rèn luyện địa phương, cho ngươi sung túc thời gian tăng lên chính mình tu vi. Thuộc hạ nguyện ý đi. Bạch Hình Vũ nói còn không có nói xong, thẩm ngạn liền vội vàng nói đến. Nàng nhìn hắn một cái, sau đó nói đến, nơi đó rất nguy hiểm, tiểu tử nhất sinh, lại còn có muốn ngươi cùng người nhà chia lịa, ngươi cũng nguyện ý sao? Nghe Bạch Hình Vũ nói như vậy, thẩm ngạn trần chờ một chút, nhưng lại như cũ tỏ vẻ chính mình nguyện ý. một khi đã như vậy như vậy ta sẽ phái người đưa ngươi tiến vào bắc hoang bắc hoang khổ hàn đến nay mới thôi nơi nào sinh tồn duy nhất sinh linh chính là ma tộc bọn họ thân hình cao lớn lực lớn vô cùng thả cực có công kích tính nhưng là nơi đó thật là thẩm ngạn tốt nhất rèn luyện nơi làm ra quyết định này lúc sau thẩm ngạn liền đi tới rồi hai cái cháu ngoại gái bên người làm cuối cùng từ biệt bạch Hinh vũ không biết bọn họ đều nói chút cái gì nhưng là đương ba người lại lần nữa xuất hiện thời điểm hai cái tiểu cô nương đôi mắt hồng hồng Hiển nhiên là đã hung hăng đã khóc một lần. Bạch Hinh Vũ lợi dụng trong cơ thể khuy thiên kính ở Trung Thần Châu cùng Bác Hoang Chi Gian xé rách một cái nho nhỏ thông đạo, đem thẩm ngạn đưa đi Bác Hoang. Nhìn đã rời đi cứu cứu, đan đồng cùng đan duyệt xoa xoa trong mắt nước mắt, từ nhỏ sinh hoạt ở hoàng thất bên trong, các nàng đã sớm đã hiểu được nước mắt là thứ vô dụng nhất. Các nàng đi vào Bạch Hinh Vũ trước mặt, ngự khí kiên định nói đến, Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta muốn biến cường, vô luận muốn trả giá cái gì đại giới. Bạch Hinh Vũ nhìn quỷ gối chính mình trước mặt hai cái tiểu công chúa. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, đặc biệt là còn sinh ra ở hoàng tộc, từ nhỏ không có tu luyện thiên phú tỷ mội hai người có thể lớn như vậy, hơn nữa không có chứng oai, nơi này thẩm ngạn hẳn là công không thể không. Chỉ là cứ việc hai tỷ mội có này một cái ưu tú cứu cứu, nhưng là ở hoàng cung bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ không chịu khi dễ, hơn nữa hoàng đế không coi trọng, nếu không phải có thẩm ngạn ở. Vân quốc hoàng đế có lẽ chính mình đều sẽ không nhớ rõ chính mình còn có như vậy một đôi nữ nhi. Cho nên hai người tuy rằng trên danh nghĩa là công chúa, nhưng là lại không có một chút công chúa kiểu khí. Thấu chương xong Về lối chính tả. Về lỗi chính tả. Không phải không nghĩ sửa, mà là rất nhiều chương đều đã bị tỏa định, không có cách nào sửa. Thấu chương xong Chương 298 thiếu chủ sở giao. Chương 298 thiếu chủ sở giao. Liên tính là các nàng không nói. Bạch Hình Vũ cũng sẽ đem hai người kia thu vào chứng hạ. Bất quá lại không phải đem này hai người coi như là thân binh bồi dưỡng, bởi vì trong đó tỷ tỷ Đan Đồng Tuyệt Linh thân thể cùng ám năng lực không sai biệt lắm, mà muội muội Đan Duyệt thuần tịnh thân thể dược cơ cũng là có thể làm được. Cho nên nói không cần phải. Bạch Hình Vũ tùy tay triệu hồi ra một người con dối thiếu nữ cùng bốn gã thị vệ con dối, làm cho bọn họ cầm chính mình lệnh bài đưa Đan Đồng cùng Đan Duyệt trở lại Thiên Càn Thánh Địa. Phía trước Bạch Hình Vũ trong tay con rối chỉ có như vậy mấy cái. Cho nên sử dụng tới khấu khấu tác tác, nhưng là hiện tại không giống nhau, nàng ở thiên nguyệt cung chủ nơi nào đạt được số lượng đông đảo con rối hiện tại là tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, hoàn toàn không sợ lãng phí. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vài người, hai cái tiểu cô nương hoảng sợ, nhưng là thực mau liền khôi phục trấn tĩnh. Ở thế giới này, tùy tay triệu hoán cá nhân cùng thú gì đó quá mức bình thường, nhưng là các nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy mấy cái đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt cũng không phải người, mà là dối gỗ. lúc sau bọn họ sẽ đưa các ngươi tiến đến thiên càn thánh địa đi tìm một cái gọi là phó cẩm thư người liền nói các ngươi là bổn tọa tìm đi chiếu cố mật lửng hùng vừa lúc phía trước trần nhiên sau khi chết hắn phụ trách chiếu cố mật lửng hùng còn không có một lần nữa tìm kiếm tân chăn nuôi viên lúc sau đan đồng cùng đan duyệt đi theo vài người ngẫu nhiên rời đi thất lạc chi thành cưới linh thuyền hướng tới thiên càn thánh địa phương hướng bay đi ở các nàng rời khỏi sau bạch hinh vũ lại một lần nếm thử tiến vào chính mình tùy thân không gian Nhưng là đều không ngoại lệ đều là lấy thất bại chấm dứt. Hiện tại nàng đã hoàn toàn cùng nàng tùy thân không gian mất đi liên hệ. Nếu không phải bạch hình vũ còn có thể cảm giác đến không gian tồn tại, nàng thật sự sẽ hoài nghi không gian có phải hay không biến mất. Nhưng là bạch hình vũ hiện tại trừ bỏ có thể cảm giác đến chính mình không gian tồn tại ở ngoài, mặt khác một mực không biết. Hiện tại nàng tùy thân không gian chung quanh bị hoàn toàn phong bế, bạch hình vũ không còn có biện pháp cảm giác đến bên trong một thảo một mục. Vẫn luôn đại ở bạch hình vũ trên tóc giả mạo vật trang sức trên tóc băng y di phượng vũ điệp lúc này nhẹ nhàng huy động chính mình cánh. Màu xanh băng lân phấn theo cánh kích động mà bay xuống, làm bạch hình vũ nóng nảy tâm tình nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Cảm ơn ngươi lạp tiểu điệp. Băng y di phượng vũ điệp ngượng ngùng lại lần nữa giật giật chính mình cánh. Tả hữu không gian cũng không có biến mất, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể cho chính mình thích ứng một chút không nghỉ lại không gian sinh hoạt Trở lại khách điếm bạch Hinh vũ vừa vào cửa liền nhìn đến chật vật bất kham đảm minh ba người. Nguyên bản nàng còn tưởng đi theo ba người nói một chút chính mình đánh Linh Sơn Phật tự đệ tử, chuyện này đâu. Linh Sơn Phật tự từ trước đến nay đều là đánh tiểu xong tới lao, nắm tay đua bất quá liền cùng ngươi giảng đạo lý, một người không được liền một đám người cùng nhau cho ngươi giảng đạo lý, liền cùng ngong ngong kêu rồi bỏ giống nhau phiền không được. Bất quá hiện tại xem ra chính mình tựa hồ không có lại nói tất yếu, từ bọn họ trên người vết thương tới xem. Thực hiện nhiên mấy người này cũng tao ngộ Linh Sơn Phật tự đệ tử, hơn nữa thực lực hẳn là rất cường đại. Các ngươi đây là làm sao vậy? Bạch Hinh Vũ biết rõ cố hỏi mà nói. Vừa mới chúng ta đụng phải Linh Sơn Phật tự người đang ở cường đoạt danh nữ, chúng ta xem bất quá đi liền cùng đi đầu người kia đánh lên. Lam hoa âm ngắn gọn sáng tỏ cùng Bạch Hinh Vũ thuật lại một lần ngay lúc đó tình huống. Kỳ thật sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì những người đó cư nhiên giảng chú ý đạt tới lam hoa âm trên người, phát sinh chuyện như vậy. Đà Minh tự nhiên là không thể nhẫn, vì thế quyết đoán ra tay giáo huấn tên kia đệ tử. Sau đó chính là đánh tiểu xong tới Lão, ở chỗ những cái đó Linh Sơn đệ tử thời điểm chiến đấu bọn họ thuận tay tới cứu một nữ tử. Bạch Hinh Vũ theo Lam Hoa âm ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái một thân kính trang hồng y y nữ hài nhi. Này ăn mặc, cùng với trong tay vũ khí đều thuyết minh cái này nữ hài nhi cũng không phải người bình thường ra nữ hài nhi. Ngay sau đó Triệu Minh Thanh mở miệng nói. Vừa mới cái kia cùng chúng ta đánh nhau chính là Linh Sơn Phật tự Tuệ Thanh Hòa Thượng. Nói Tuệ Thanh tên thời điểm, Triệu Minh Thanh trên mặt rõ ràng hiện ra một tia chán ghét cảm xúc. Lúc trước bắt được Tuệ Thanh chính là Triệu Minh Thanh Đại sư Minh Quân Minh Nguyệt. Lúc trước bọn họ là muốn trực tiếp giảng cái này hai hỏa một phương hái hoa đạo tặc cấp ngay tại chỗ tử hình, nhưng là ở thời khắc mấu chốt Linh Sơn Phật tự người ra tay cứu hắn một mạng. Lại còn có khuyên bảo bọn họ sư huynh đệ hai người lưu này hái hoa đạo tặc một mạng. Bọn họ không đồng ý những người đó liền bắt đầu thao thao bất tuyệt cho bọn hắn giảng đạo lý lớn. Thật giống như là nếu bọn họ hôm nay không buông tha quá cái này hái hoa đạo tặc liền thành tội ác tẩy trời ác nhân giống nhau. Cuối cùng ở một đám hòa thượng thời gian dài du thuyết giới, lải nhải bọn họ vẫn là đồng ý đem cái này hai họa một phương hái hoa đạo tặc giao cho Linh Sơn Phật tự xử trí, yêu cầu duy nhất chính là không thể dễ dàng buông tha hắn. Những người đó trên mặt đáp ứng hào hảo. hảo. nhưng là một tháng lúc sau cái này ở trung thần châu xú danh rõ ràng hái hoa đạo tặc cư nhiên lắc mình biến hóa thành linh sơn phật tự đệ tử tuệ thanh lúc ấy triệu minh thanh liền muốn tiến đến tây thần châu linh sơn phật tự đối chất nhưng là lại bị đại sư huynh cấp ngăn trở lý do cư nhiên là người nọ đã là linh sơn phật tự đệ tử bọn họ liền không thể lại nhúng tay hiện giờ lại lần nữa gặp mặt cư nhiên liền nhìn đến tên hôn đả này lại lần nữa đem hắn kia dơ bẩn bàn tay hướng về phía trung thần châu nữ tử cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn Lúc trước hắn có đầu rút cổ ở Tây Thần Châu chính mình lấy hắn không có cách nào, nhưng là thất lạc chi thành chính là Trung Thần Châu địa bàn. Cho nên vừa mới ở nhìn đến Tuệ Thanh thời điểm, Triệu Minh Thanh không chút do dự trực tiếp hạ tử thủ, nhưng là bất đắc dĩ hai người chi gian tu vi kém quá nhiều, chính mình công kích căn bản là thương không đến Tuệ Thanh. Thánh nữ, ngươi còn nhớ rõ phía trước ở linh thuyền phía trên thu được kia phân tin tức, Vân Quốc bị diệt ta hoài nghi cũng là Tuệ Thanh làm. Triệu Minh Thanh tiếp theo nói đến. Bạch Hình Vũ vừa mới cứu Vân Quốc đại tướng quân cùng hai vị tiểu công chúa lại như thế nào sẽ quên đâu, nàng thậm chí biết đến so Triệu Minh Thanh còn muốn càng thêm rõ ràng. Tuy rằng Vân Quốc đã bị diệt, nhưng là Vân Quốc trừ bỏ Đan Đồng cùng Đan Duyệt ở ngoài sở hữu công chúa đều dừng ở Tuệ Thanh trong tay. Đóa hoa giống nhau tuổi các công chúa rừng ở Tuệ Thanh trong tay sẽ có cái gì kết cục không cần tưởng cũng biết. Liên ở Bạch Hình Vũ cùng Triệu Minh Thanh nói chuyện khoảnh khắc, Đàm Minh đi hướng cái kia bị bọn họ cứu hồng y yả nữ Hải Nhi. Vừa mới sự tình dọa đến ngươi, ngươi tưởng ở liền có thể về nhà về sau không cần một mình một người ra cửa đa minh theo bản năng tụ nữ hài nhi hẳn là đã chịu kinh hách ngữ khí không cấm có chút ôn nhu lần đầu tiên có người dùng như vậy ngự khí cùng chính mình nói chuyện cái này làm cho sở giao không cấm cảm thấy một tia mới mẹ cảm ở ma giáo trừ bỏ ma giáo thánh chủ ở ngoài nàng chính là một người dưới vạn người phía trên tồn tại nếu dám có người dùng như vậy đối kẻ yếu nói chuyện ngự khí cùng nàng nói chuyện đã sớm bị nàng cấp ném đến vạn ma quật bị tra tân đến chết tấu chương xong, Chương 299 đổi trắng thay đen. Chương 299 đổi trắng thay đen. Nhưng là đối với chính mình trước mặt thanh niên này, sở giao trong lòng lại sinh không dậy nổi ý nghĩ như vậy. Các ngươi vừa mới đắc tội Linh Sơn Phật tự, ta vừa vặn cùng thất lạc chi thành thành chủ có một ít giao tình, có lẽ đối với các ngươi sẽ có một ít trợ giúp. Kia thật đúng là cảm ơn cô nương hảo ý. Sau đó bạch hình vũ mấy người liền nhìn đến hương phấn đi tới đàm minh, hỏi bọn hắn có đi hay không thành chủ phủ. Sở giao nói tự nhiên là không có dấu đến quá Bạch Hinh Vũ cùng Triệu Minh Thanh lỗ thai, đặc biệt là Triệu Minh Thanh dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sở giao. Thất lạc chi thành thành chủ có nữ nhi. Bạch Hinh Vũ nhìn Triệu Minh Thanh không cấm hỏi. Không có, Thất lạc chi thành thành chủ tự 200 năm trước đã chết trượng phu lúc sau liền vẫn luôn là độc thân trạng thái. Triệu Minh Thanh hiển nhiên đối Thất lạc chi thành tình huống phi thường quen thuộc, cho nên nàng phi thường khẳng định sở giao tuyệt đối không phải Thất lạc chi thành thành chủ nữ nhi. Cũng càng thêm không phải cái gì thân thích Chúng ta đây rốt cuộc là có đi hay là không đâu Bạch Hình Vũ vốt chính mình cầm nói Kỳ thật có đi hay không Bạch Hình Vũ Nhưng thật ra không sao cả Dù sao hiện tại Linh Sơn Phật tự đã đắc tội Bị tìm tới môn chỉ là vấn đề thời gian Đặc biệt là phía trước giống như nàng còn giết trong đó một cái Đi triệu Minh Thanh ngắn gọn sáng tỏ nói Vốn dĩ triệu Minh Thanh liền tính toán đi bái phòng thành chủ phủ Bởi vì muốn tiến vào cái kêu bí cảnh không rời đi thành chủ trợ giúp Cho nên thành chủ phủ vô luận như thế nào đều là muốn đi một chuyến Lúc này sở giao cũng đi vào bạch Hinh vũ đám người trước mặt Đối với mọi người lộ ra một cái thỏa đáng tươi cười Bạch Hinh vũ trực tiếp lựa chọn làm lơ Triệu Minh Thanh cùng Lam Hoa âm càng là cho mày Chỉ có đàm minh giống như cái gì đều không có thấy dường như Đối với bạch Hinh vũ đám người rõ ràng không thích sở giao cũng không có sinh khí Trong mắt ngược lại là hiện lên một tia hương thú Cư nhiên có thể dễ dàng xuyên qua nàng mị công Xem ra này hai nữ một nam thân phận đều không đơn giản a Đúng vậy, ở vừa mới trong nháy mắt kia, sở giao liền đối Bạch Hinh Vũ ba người thi triển mị công, loại này mị công có thể trực tiếp tăng lên đối phương đối chính mình hảo cảm độ. Nhưng là lại ở ngay từ đầu đã bị Bạch Hinh Vũ tán nhân phát hiện cũng bài trừ. Bạch Hinh Vũ liền không cần phải nói, cùng nàng chơi mị hoặc nhân tâm này một bộ, không chút nào khoa trương nói, ở phương diện này sở giao chính là lại tu luyện một ngàn năm cũng mị hoặc không được nàng. Mà Lam Hoa âm đâu? cùng bạch hình vũ tình huống không sai biệt lắm linh hồn của nàng có một nửa là kim hồ kim hồ ở toàn thịnh thời kỳ dưới tình huống ở mị hoặc nhân tâm phương diện thậm chí muốn thắng qua bạch hồ cho nên cho dù lam hoa âm chỉ dùng có một nửa kim hồ linh hồn cũng không phải sở giao có thể đối phó tới với triệu minh thanh ân hắn thuần túy là tâm thái vấn đề từ lúc bắt đầu hắn liền đối sở giao tâm tồn cảnh giác hơn nữa hắn trong lòng chỉ có tu luyện cùng kiếm cho nên sở giao mị thuật tự nhiên là đối nàng không có tác dụng Chỉ là bọn hắn này còn không có đi ra khách điếm đâu, phía trước đánh chạy những cái đó Linh Sơn Phật tự đệ tử liền mang theo một đám người tới tìm bãi. Đi tuất đàng trước mặt cái kia lão hòa thượng chậm rãi đi đến Bạch Hinh Vũ đám người trước mặt, chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, Bần tăng tuệ trí, không biết thí chủ vì sao phải vô cơ ẩu đả ta Linh Sơn Phật tự đệ tử?" Nói này mấy cái bị ẩu đả mặt mũi bầm dập đệ tử cùng với một cái đã bị đông lạnh thành khắc băng đệ tử đứng dậy. Đây là Linh Sơn Phật tự quen dùng kỹ xảo. Vô luận là ai đều là đồng tình kẻ yếu, đặc biệt là bọn họ còn bị đánh thảm như vậy. Những cái đó không rõ chân tướng người đều là chỉ biết xem mặt ngoài, sự thật chân tướng rốt cuộc là như thế nào bọn họ căn bản là một chút đều không quan tâm. Quả nhiên, ở nhìn đến bị đánh thảm như vậy mấy cái đệ tử lúc sau, người chung quanh đều bắt đầu sôi nổi trước trách khởi bạch hình vũ đám người tới. Lúc này Lão Hòa Thượng Tuệ trí khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, này hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong, nếu bàn về điểm này đến bạch. Không ai có thể đủ so đến quá bọn họ Linh Sơn Phật tự. Hôm nay những người này vô luận là thừa nhận vẫn là không thừa nhận, thế nhân chỉ biết tin tưởng từ bọn họ trong miệng theo như lời ra tới chân tướng. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ bình tĩnh từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một khối ký lục thạch, mà khoảng cách nàng một bước xa triệu Minh Thanh cũng đồng dạng lấy ra một khối ký lục thạch. Ở chỗ Linh Sơn Phật tự người chạm mặt thời điểm, vô luận hắn nói với ngươi cái gì đều phải dùng ký lục thạch ký lục xuống dưới. Đây là Thiên Càn Thánh Địa các đệ tử đều biết đến một cái thưởng thức, bởi vì này đàn hòa thượng sở trường nhất chính là yếu thế, không biết khi nào liền sẽ bị bọn họ cấp cắn ngược lại một cái. Nhìn đến ký lục là lão hòa thượng tuệ trí liền nhận thấy được không thích hợp, nay toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục nhìn thấy Linh Sơn đệ tử sẽ dùng ký lục thạch ký lục xuống dưới cũng chỉ có Thiên Càn Thánh Địa đi ra đệ tử mà thôi. Quả nhiên, tại hạ một giây, hai mau ký lục thạch đồng thời truyền phát tin đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối hiện ra ở mọi người trước mặt. Đặc biệt là nhìn đến rõ ràng là Linh Sơn đệ tử trước mở miệng khiêu khích, hiện tại lại là ác nhân trước cáo trạng, mọi người trong lòng càng là tràn ngập khinh thường. Biết chân tướng vây xem quần chúng toàn bộ đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Linh Sơn Phật tự một chúng đệ tử. Nay đó đệ tử cũng không nghĩ tới có một ngày bọn họ cư nhiên cũng sẽ lật xe. Ngày thường khi dễ người khi dễ quán bọn họ trước tiên tưởng không phải biện pháp giải quyết, mà là ý đồ cướp đoạt trong tay bọn họ ký lục thạch sau đó hủy thi diện tích. Phảng phất chỉ cần ký lục thạch không còn nữa những cái đó sự tình liền không phải bọn họ làm giống nhau. Bạch Hinh vũ cùng triệu minh thanh linh hoạt tránh thoát sông lên cướp đoạt ký lục đúng vậy Linh Sơn đệ tử, sau đó trực tiếp đưa bọn họ chụp tiến tường bên trong khấu đều khấu không xuống dưới. So sánh với những cái đó đệ tử, Lão Hòa Thượng Tuệ Trí rõ ràng liền phải chấn định nhiều, A-di-đà Phật, không biết nhị vị thí chủ là người nào, vì sao phải tại đây thất lạc chi thành bôi đen ta Linh Sơn Phật tự. Ta sát, gặp qua không biết xấu hổ Nhưng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, việc này thật liền kém rồi ở hắn trên mặt, cư nhiên còn có thể đủ nói ra nói như vậy. kỳ thật tuệ trí cũng không nhất định phải bạch hinh vũ hai người trả lời, hắn chỉ là muốn tìm một cái quang minh chính đại đối hai người động thủ cơ hội. Bần tăng nhưng thật ra cảm thấy nhị vị như là ma giáo phái lại đây gian tế, một khi đã như vậy như vậy tùy bần tăng đi một chuyến đi. Nói này tuệ trí liền hướng tới bạch hinh vũ hai người vọt qua đi. Chỉ cần có thể đem hai người kia đợi lát nữa Linh Sơn Phật Tự. Tiêu hủy chứng cứ, thử xem rốt cuộc là như thế nào như cũng là bọn họ nói tính, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng hai người kia đem thất lạc chi thành quyền khống chế muốn lại đây. Đến lúc đó chính mình chính là lớn nhất công thần, nói không chừng còn có thể đủ nhất cử trở thành trưởng lao đâu. Nhưng là hán mộng đẹp thực mau đã bị Bạch Hình Vũ cấp không chút do dự đánh nát. Chi gian Bạch Hình Vũ lấy ra miểu vân phiến nhẹ nhàng một phiến phượng hoàng minh bạn theo quần phong lập tức liền đem tuệ trí cấp đánh bay đi ra ngoài. Một lần nữa đứng lên tuệ trí ánh mắt tham lam nhìn bạch hình vũ trong tay miểu vân phiến, lớn mật, ta Linh Sơn Phật tự bảo vật là khi nào rơi xuống trong tay của ngươi, còn không mau mau còn tới, nhưng thật ra bẩn tăng còn có thể đủ tha cho ngươi một mạng. Thấu chương xong Chương ba trăm mất tích thành chủ. Chương ba trăm mất tích thành chủ. Tuệ trí lời này nói đúng lý hợp tình, biểu tình cũng là lòng đầy căm phẫn, không biết chân tướng có lẽ thật sự cho rằng bạch hình vũ trong tay miểu vân phiến là của hắn. Có thể nói hiện tại tuệ trí nói mỗi một câu đều là ở đổi mới Bạch Hinh Vũ đối với tam quan nhật chi. Một bên không thể nhịn được nữa Triệu Minh Thanh trực tiếp bắt lấy chính mình dùng để che mặt mặt nạ, mở ngôi mắt chó nhìn xem chúng ta rốt cuộc là ai. Bạch Hinh Vũ nhìn thấy sự tình phát triển đến bây giờ dáng vẻ này muốn thiện căn bản chính là không có khả năng, vì thế nàng thuận thế cũng tháo xuống chính mình trên mặt khăn che mặt. Một chương khuynh thành tuyệt sắc mặt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vậy xem người nhìn thấy Bạch Hinh Vũ thời điểm đều không khỏi bị kinh diễm ở Bọn họ chưa từng có gặp qua như thế Mỹ lệ người. Chỉ có lao hỏa thượng tuệ trí lại là vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Vì cái gì? Vì cái gì thiên càn thánh nữ sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở thất lạc chi thành mà bọn họ Linh Sơn Phật tự lại một chút tin tức đều không có thu được? Chỉ là mấy vấn đề này hắn khi chú định sẽ không biết đáp án. Ở hắn đối miểu vân Vũ tham nghiệm thời điểm, hắn đường lui cũng đã bị hắn thân thủ cấp toàn bộ phá hỏng. Chờ đợi hắn chỉ có vô tận vực sâu. một cái thiên càn thánh nữ mà một cái khác còn lại là thiên càn thánh chủ tiểu đệ tử tuệ trí nhớ tới chính mình vừa mới hành động quả thực chính là lại trực tiếp vào mặt thiên càn thánh địa có thể đoán trước chính là thiên càn thánh địa là nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. lúc này tuệ trí thậm chí liền một chút phản kháng ý chí đều không có hắn quy trên mặt đất khẩn cầu bạch hinh vũ cùng triệu minh thanh kia cực kỳ bé nhỏ thương hại cùng tha thứ phía trước là tuệ trí có mắt không tròng hiểu lầm nhị vị bần tăng nguyện ý tự phế hai mắt thỉnh cầu nhị vị tha thứ nói ở tất cả mọi người không có thời gian phản ứng thời điểm liền vươn hai ngón tay hướng tới chính mình hai mắt cắm đi theo sau tuệ trí phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu màu đỏ tươi huyết lệ từ hắn hai mắt chậm rãi chạy xuống sau đó dừng ở sạch sẽ sàn nhà phía trên tuệ trí nguyên bản cảm thấy vô luận là bạch hình vũ vẫn là triệu minh thanh ở hắn nói ra kia đoạn lời nói thời điểm nhiều ít sẽ làm ra một ít ngăn cản hành động không đến mức làm chính mình thật sự tự phế hai mắt nay nhất chiêu hắn lần nào cũng đúng rất nhiều nhân vi mặt mũi vì thanh danh đều sẽ không thật sự làm hắn làm ra tự phế hai mắt hành vi đến lúc đó hắn liền thuận sườn núi hạ lửa nhưng là lúc này đây lại hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng phải biết rằng hắn vừa mới vì hiệu quả chính là hoàn toàn không có cho chính mình lưu lại đường sống kỳ thật bạch hinh vũ cùng triệu minh thanh hoàn toàn có thời gian ngăn cản tuệ trí động tác nhưng là bọn họ cũng không có linh sơn phật tự những cái đó hạ tam lưu thủ đoạn đối những người khác còn còn nói nhưng là đối với thiên càn thánh địa đệ tử sắc thật hoàn toàn vô dụng Cái này tuệ trí hòa thượng liền xem chính là không có tu luyện về đến nhà. Như thế nào, không cần làm được một nửa liền dừng lại à, dù sao đều một nhà phế đi, chi bằng trực tiếp đảo xuống dưới hảo. Sở giao đi lên trước, dùng nhất thanh đạm vô kỳ ngữ khí nói nhất khủng bố nói. Sau đó đi đến tuệ trí trước mặt, chỗ sâu trong chính mình trắng non ngón tay thon dài, ngay sau đó chính là tuệ trí tê tâm liệt phế kêu thẳng thiết. Hai cái huyết nhục mơ hồ trong mắt trực tiếp đã bị đảo trừ bỏ, như là vứt rác giống nhau bị tùy tay ném ở trên mặt đất. Bạch Hinh Vũ nhìn sở dao kia nước chảy mây trôi động tác, có ý tứ, cư nhiên là người của Ma Giáo. Một khối màu trắng khăn tay ném hướng sở dao bị nàng tùy tay tiếp được. Tạ lạc. Sở Giao đối với Bạch Hinh Vũ nói đến, sau đó dùng tay sợ đem chính mình nhiễm huyết ngón tay trả lau sạch sẽ, tùy tay vứt trên mặt đất. Nhìn bị vứt trên mặt đất màu trắng khăn tay Bạch Hinh Vũ không biết nghĩ tới cái gì, tùy tay đánh ra một đạo ngọn lửa đem trên mặt đất nhiễm huyết màu trắng khăn tay cùng với tuệ trí bị đào ra trong mắt cùng nhau đốt thành cho tẫn. Mà tuệ trí như là cảm ứng được cái gì giống nhau, lại lần nữa phát ra hết thảm một tiếng sau đó, lần này là trực tiếp chết ngất qua đi, đỏ tươi máu từ hắn lôi chống hai mắt bên trong chảy ra, nhiễm hồng hắn dưới thân sàn nhà. Đi thôi, ta dẫn đường, đi thành chủ phủ. Sở giao đối với bạch huynh vũ đám người nói đến, phảng phất vừa mới sự tình cũng không có đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Chờ đến bọn họ đi vào thành chủ phủ lúc sau mới biết được nguyên lai thất lạc chi thành thành chủ đã mất tích mấy tháng lâu. Hiện tại ở quản lý chính xác thất lạc chi thành chính là nguyên lai thành chủ phủ quản gia. Triệu Minh Thanh ở biết tin tức này thời điểm có vẻ phi thường khiếp sợ, bởi vì liên ở mấy ngày phía trước hắn còn cùng thất lạc chi thành thành chủ tần vô song liên hệ quá. Ở cụ thể hỏi qua tần vô song thành chủ mất tích quá trình lúc sau, Triệu Minh Thanh mới biết được nguyên lai phía trước cùng hắn liên hệ đều là quản gia. Mà hắn là bị thành chủ tần vô song ủy thác mới có thể giả trang thành chủ tần vô song cùng Triệu Minh Thanh liên hệ. Bất quá hắn phía trước nói cho Triệu Minh Thanh tin tức toàn bộ đều là thật sự là được. Thanh chủ trước khi rời đi nói qua, làm tại hạ hiệp trợ Triệu Công Tử tiến vào bí cảnh. Quản gia ngữ khí cung kính nói đến. Tần gì đi chỗ nào các ngươi thật sự một chút đều không rõ ràng lắm sao. Triệu Minh Thanh ngữ khí có chút vội vàng hỏi đến. Tần vô song tuy rằng Triệu Minh Thanh thân thích, nhưng là nàng sắc thật từ nhỏ nhìn Triệu Minh Thanh lớn lên, ở hắn trong lòng, cũng là đem tần vô song coi như là chính mình trưởng bối tới tôn kính. Nhưng là cái này trưởng bối lại như vậy lặng yên không một tiếng động mất tích mấy tháng thời gian, thậm chí vì gạt chính mình, còn tìm người tới giả chính mình. Nếu không phải hắn tự mình đi vào này thất lạc chi thành, nói không chừng đến bây giờ hắn còn không biết chân tướng. Hiện tại bí cảnh mở ra thời gian sắp tới, hắn căn bản là không có thời gian đi tìm mất tích tần vô song. Lúc này đàm minh đi đến triệu minh thanh bên người, vô vô bờ vai của hắn nói, minh thanh, chờ đến từ bí cảnh ra tới lúc sau chúng ta cùng nhau bồi người đi tìm tần thành chủ. Cảm ơn ngươi, đàm minh. Sau đó triệu minh thanh xoay người đối với quản gia nói, quảng gia, chờ một chút liền an bài chúng ta tiến vào bí cảnh đem, càng nhanh càng tốt. Đúng vậy. Nói này quảng gia liền xoay người hướng tới nội viện đi đến, nhìn dáng vẻ là đi chuẩn bị tiến vào bí cảnh sự tình. Nói là bí cảnh nhưng là kỳ thật biết đến người cũng không nhiều, bí cảnh bí tịch cũng không phải phi thường đại. Nhưng là bên trong lại tồn tại rất nhiều quy tắc, vừa lơ đãng liền sẽ bị này đó quy tắc bài xích ra bí cảnh ở ngoài. Triệu Minh Thanh từng ấy năm tới nay tiến vào đến cái này bí cảnh mấy lần, nhưng là mỗi một lần đi vào không bao lâu liền sẽ bị bên trong quy tắc cấp bài xích ra bí cảnh. Trải qua nhiều như vậy thứ thất bại, Triệu Minh Thanh cuối cùng là đem bí cảnh bên trong tuyệt đại đa số quy tắc cấp biết rõ ràng, mà lúc này đây cũng sẽ là hắn cuối cùng một lần tiến vào bí cảnh cơ hội. Cái gì bí cảnh, ta có thể hay không đi theo cùng nhau đi vào? Sở giao đứng ở Đàm Minh bên người nhìn hắn hỏi. Đàm Minh không có trả lời. Mà là vẻ mặt khó xử nhìn Triệu Minh Thanh. Cái này bí cảnh dù sao cũng là Triệu Minh Thanh mang theo bọn họ tới. Hơn nữa căn cứ hắn biết, muốn tiến vào bí cảnh nhất định phải muốn tìm một cái cao hơn chính mình một cái cảnh giới hoặc là thấp hơn chính mình một cái cảnh giới người cùng nhau mới có thể. Thấu chương xong Chương một Màu Lam Ác Mộng. Chương một Màu Lam Ác Mộng. Triệu Minh Thanh nhìn sở dao mở miệng nói, có thể cho ngươi đi vào, nhưng là đi vào lúc sau ngươi không thể thắt chúng ta chân sau. Đây là hắn cuối cùng cơ hội, hắn không nghĩ bởi vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Triệu Minh Thanh sở dĩ như vậy chấp nhất với cái này bí cảnh đó là bởi vì ở cái này bí cảnh bên trong có cha mẹ nàng để lại cho đồ vật của hắn, chỉ là từng ấy năm tới nay hắn đều không có biện pháp bắt được. Hảo! Sở giao thực sản khoái liền đáp ứng rồi Triệu Minh Thanh yêu cầu. Ở quản gia dẫn dắt dưới, mọi người tới tới rồi một tòa tế đàn bên cạnh, chung quanh có mấy cái người hầu cầm một người cao mẹ thùng đứng ở tế đàn bốn phía. Ở quản gia ra lệnh một tiếng lúc sau, kia mấy cái người hầu mở ra thùng gỗ cái nắp, một cổ dày đặc mùi máu tươi hợp vào trước mặt. Này đó là bốn rối sinh linh máu tươi. Bạch Hình Vũ kinh ngạc hỏi. Không sai, chỉ có bốn rối sinh linh máu tươi mới có thể đủ mở ra bí cảnh nhập khẩu. Triệu Minh Thanh Trầm giọng nói. Mà chỉ cần không trái với bên trong quy tắc, ở bên trong tưởng đãi bao lâu liền có thể đãi bao lâu, bí cảnh bên trong tuy rằng nguy hiểm thật mạnh nhưng là cũng không chí mạng. Bởi vì ở bí cảnh bên trong bị thương cũng sẽ trái với quy tắc. Một khi bị thương vượt qua 15 phút, liền sẽ bị nháy mắt truyền tống ra bí cảnh. Bạch Hinh Vũ nhìn tế đàn bốn phía bốn cái thật lớn thùng gỗ, tinh linh, người lùn cùng man tộc máu tươi nhưng thật ra hảo thuyết, nhưng là không có muốn cư nhiên liền quỷ tộc máu tươi đều có. Cùng mặt khác tam tộc bất đồng, thành niên quỷ tộc là không có thật thể, không có thật thể cũng phải không đến máu tươi. Muốn đạt được quỷ tộc máu tươi chỉ có thể ở bọn họ tuổi nhỏ thời điểm. nhưng là quỷ tộc là từ thần mục dựng dục bọn họ ở tuổi nhỏ thời điểm phần lớn đều sẽ tránh ở thần mục trong cơ thể muốn tìm được bọn họ phi thường khó khăn bởi vì thần mục sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn tuổi nhỏ quỷ tộc ở bạch hình vũ tự hỏi trong khoảng thời gian này bốn loại máu đã toàn bộ bị khuynh đảo vào tế đàn bên trong một đạo cửa đá chậm rãi mở ra đây là bí cảnh nhập khẩu còn chúc các vị thuận buồm xuôi gió ở quản gia nhìn chăm chủ dưới triệu minh thanh cùng bạch hình vũ dẫn đầu đi vào bí cảnh bên trong Đã tiến vào bí cảnh Bạch Hình Vũ hai người đã bị truyền tống vào một cái đoạn nhai phía trên, mà thiền kim con đường chính là mấy trăm mệ xa bên kia. Ở cái này đoạn nhai cái đấy nở khắp màu làm đóa hoa, tản ra mê người hương khí. Chúng ta muốn hay không chờ một chút bọn họ. Bạch Hình Vũ nhìn phía sau nói. Cái này bí cảnh là tùy cơ truyền tống, bọn họ hẳn là bị tùy cơ truyền tống đến địa phương khác đi. Sau đó Triệu Minh Thanh nói tiếp, nghe hảo, từ giờ trở đi đừng làm chính mình bị thương. Chúng ta chi gian khoảng cách không thể vượt qua 100 mét, không cần chủ động công kích nơi này bất cứ thứ gì, cũng không thể là to. Hắn lại nhải đại khái nói mười mấy điều quy tắc, bạch hình vũ nghe đầu đều lớn, nàng thề này tuyệt đối là nàng gặp qua miệng quy mau bí cảnh, không gì sánh nổi, này quả thực liền đi theo nhà người khác làm khách giống nhau. Những việc này đàm minh biết không? Nếu những cái đó ra hỏa vừa tiến vào bí cảnh liền không thể hiểu được bị truyền tống đi ra ngoài vậy xấu hổ. Ở tiến vào bí cảnh phía trước ta đem chính mình biết đến bí cảnh pháp tắc toàn bộ nói cho đàm mình, nhưng là cái kia sở giao có biết hay không liền không rõ ràng lắm. Sở giao là vừa rồi mới quyết định đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào bí cảnh, cho nên có thể nghĩ nàng cũng không biết này đó bí cảnh pháp tắc. Mà trên thực tế xác thật như thế, nhưng là không chịu nổi nhân ra vận khí tốt ta, tiến vào bí cảnh lúc sau sở giao đàm mình cùng với Lam Hoa âm ba người căn bản là không có tách ra, cho nên nàng cũng liền tránh cho ngay từ đầu liền bị loại trừ thảm kịch. Bên kia Bạch Hình Vũ cùng Triệu Minh Thanh còn ở đối với đoạn nhai chấm tư, ngươi không phải đã tiến vào cái này bí cảnh rất nhiều lần sao hiện tại chúng ta muốn như thế nào qua đi. Bạch Hình Vũ này vừa hỏi trực tiếp liền đem Triệu Minh Thanh cấp hỏi ở, hắn là đã tiến vào cái này bí cảnh rất nhiều lần không có sai, nhưng là cái này địa phương hắn cũng là lần đầu tiên tới. Phía trước đều là rừng rậm hoặc là sân gốc, này đoạn nhai thật đúng là chính là lần đầu tiên. đúng lúc này bạch hinh vũ tùy tay cầm lấy một cục đá hướng tới đoạn nhai phía dưới màu lam biển hoa ném đi nhìn như phúc hậu và vô hại biển hoa lập tức liền lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt biển hoa xác thật là biển hoa đẹp cũng sắc thật là đẹp nhưng là lại đẹp đây cũng là một mảnh hoa ăn thịt người hải nơi này hẳn là bí cảnh nhất bên ngoài triệu minh thanh như là nhớ tới cái gì mở miệng nói khi còn nhỏ hắn đã từng nghe cha mẹ nói qua ở cái này bí cảnh bên trong có một mảnh màu lam ác ngộng nghĩ đến nói hẳn là chính là cái này Chúng nó tên gọi là màu lam ác ngộng, là một loại phi thường hung tàn ăn thịt linh thực, lực công kích phi thường cường đại. Kia làm sao bây giờ, có này đó màu lam ác ngộng ở chúng ta căn bản là đến không được đối diện. Triệu Minh Thanh không nói gì, mà là triệu hồi ra linh hỏa hướng tới màu lam ác ngộng đánh tới. Màu cam hồng ngọn lửa làm màu lam biển hoa có vẻ càng thêm quyến rũ, nhưng là ngọn lửa qua đi màu lam biển hoa lại là lông tóc không tổn hao gì. Vẫn là để cho ta tới. Bạch hinh Vũ nói này liền đi tới huyền nhai bên cạnh. Triệu Minh Thanh cho rằng nàng là muốn phóng hỏa thiêu, phải biết rằng bạch hình vũ hỏa cần phải so với hắn linh hỏa lợi hại nhiều. Tuy rằng hắn cũng không biết bạch hình vũ hỏa rốt cuộc là cái gì hỏa, nhưng là cấp bậc nhất định ở chính mình linh hỏa phía trên. Nhưng là bạch hình vũ lại không có làm như vậy, mà là lấy ra một trường tản ra màu tím bừa chú, đúng là thiên cực cất giữ bừa chú. Ở kia trương màu tím bừa chú tới gần trong nháy mắt, đoạn ngai phía dưới màu lam ác mộng là muốn công kích. Chính là bọn họ dây đằng mới vừa vừa tiếp xúc với bùa chú liền biến mất ở tại chỗ. Cứ như vậy nguyên bản màu lam biển hoa biến mất, chùi lùi trên mặt đất chỉ có một chương dùng bạch ngọc phiến vẽ ma thành bùa chú còn ở tản ra màu tím quang. Sau đó lá bùa chú này liền xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay. Bạch hình vũ nhìn trong tay cất giữ bùa chú, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Đây là thiên cực cất giữ bùa chú. Triệu Minh Thanh Ngữ khí kinh ngạc nói. Trên thế giới này cũng chỉ có thiên cực đùa chú mới có thể tản mát ra như vậy màu tím quang mang, nghe nói thiên cực đùa chú phát ra màu tím quang mang cùng kiểu vị thiên hồ đôi mắt phi thường tương tự, cho nên phá lệ mỹ lệ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thiên lân thành chung một nhà chuyên môn bán đùa chú cửa hàng đột nhiên xuất hiện cất giữ đùa chú, trong khoảng thời gian ngắn chấn kinh rồi vô số người. Tuy rằng cấp bậc rất thấp, nhưng là này đều bị hướng thế nhân chứng minh những cái đó gần chỉ là xuất hiện ở trong sách đùa chú là chân thật tồn tại. Đúng vậy. Bạch Hinh Vũ đem hoàn thành nhiệm vụ cất giữ bùa chú tùy tay thu lên, sau đó ngự khí tùy ý nói, phản phất một trường cất giữ bùa chú cũng không phải một kiện cái gì cùng lắm thì sự tình. Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc. Triệu Minh Thanh nói, hắn thân là thiên càn thánh chủ đệ tử, tự nhiên là không thiếu chữ vật không gian, cho nên cất giữ bùa chú đối hắn hấp dẫn cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Hắn để ý chính là này, đó bùa chú là thánh nữ chính mình vẽ ra tới. Thấu chân song. chương ba hai tiến vào nhà người khác nhớ rõ gõ cửa chương ba hai tiến vào nhà người khác nhớ rõ gõ cửa nếu đây là thật sự tin tức này truyền ra đi lúc sau phỏng trường lại sẽ khiến cho sóng to gió lớn nói phía trước bị hí sơn mạch sự tình mới vừa bình ổn xuống dưới bất quá hiện tại còn không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm triệu minh thanh mang theo bạch hình vũ lướt qua đoạn nhai tiến vào một mảnh rừng rậm tới rồi nơi này hiển nhiên chính là triệu minh thanh quen thuộc lĩnh vực Hắn mang theo Bạch Hình Vũ nhanh chóng ở trong rừng rậm gian xuyên qua. Theo ở phía sau Bạch Hình Vũ hoài nghi hắn như vậy thật sự sẽ không lạc đường sao. Nhưng là hiển nhiên Triệu Minh Thanh không phải Bạch Hình Vũ, hắn cũng không sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm. Có chút nhàm chán Bạch Hình Vũ ở lên đường đồng thời còn không quên quan sát chung quanh hoàn cảnh, này không quan sát còn hảo, một quan sát khiến cho Bạch Hình Vũ nhìn ra vấn đề. Nơi này cây cối cư nhiên đều là trải qua tỉ mỉ tu bổ quá. Tuy rằng này đó dấu vết phi thường xa xăm hơn nữa cũng không phải sở hữu cây cối thượng đều có bị tân trang quá dấu vết, nhưng là đều không ngoại lệ có được tân trang quá dấu vết cây cối đều là phi thường thật lớn thả cổ xưa cây cối. Nếu đem những cái đó không có tân trang quá cây cối xóa, như vậy nơi này căn bản là không giống như là cái gì rừng rậm, càng như là một người gia hậu hoa viên. Đang ngắm lại phía trước Triệu Minh Thanh nói những cái đó quy tắc, không cần lớn tiếng ồn ào, đại xảo đại nháo, không thể chạy loạn, không cần sờ loạn nhân ra đồ vật Này đó đều là đi nhà người khác làm khách thời điểm cơ bản nhất lễ nghi Lúc sau Bạch Hình Vũ ở Triệu Minh Thanh dẫn dắt dưới đi tới một cái sơn động trước mặt Nhưng là sơn động nhập khẩu lại bị thật lớn cửa đá cấp ngăn chặn Bất quá hiển nhiên Triệu Minh Thanh cũng không tính toán đi từ cửa đá nơi nào đi vào Hắn mang theo Bạch Hình Vũ đi tới một cái đủ để cất chứa một người chui qua đi cửa động Bạch Hình Vũ trận to mắt nhìn Triệu Minh Thanh Hắn sẽ không muốn cho chính mình từ cái này lỗi chó giống nhau địa phương chui vào đi thôi Chờ một chút ta sẽ chính mình chui vào đi, ngươi liền ở chỗ này cho ta canh chừng. Bạch Hình Vũ có chút khó hiểu nhìn Triệu Minh Thanh, này như thế nào cảm giác cùng giống làm ăn chống đâu. Trải qua Triệu Minh Thanh giải thích, Bạch Hình Vũ mới biết được hắn chuyến này mục đích cùng với chính mình tác dụng. Triệu Minh Thanh muốn đồ vật đã bị giấu ở cái này trong sơn động, nhưng là mỗi một lần hắn trộm ẩn vào đi thời điểm đều sẽ bị trong sơn động thủ vệ, cũng chính là một cái thực lực cường đại con dối phát hiện, do đó dẫn tới hành động thất bại. Mà bạch hình vũ nhiệm vụ chính là ở hắn chui vào sơn động trong khoảng thời gian này dùng hết toàn lực bám trụ nhân ngẫu kia. Hảo gia hỏa cảm tình cái này triệu minh thanh lao lực đi lạp đem chính mình gọi tới chính là cho hắn đương tay đấm. Bất quá hắn cái này cách làm hiển nhiên có chút lẫn lộn đầu đôi. Nếu hắn phía trước suy đoán chính xác nói, như vậy triệu minh thanh tiến vào bí cảnh nhiều như vậy thứ lại không có một lần thành công chuyện này cũng là có thể giải thích. Liên ở triệu minh thanh muốn chui vào cái kia lỗ cho thời điểm, bạch hình vũ một phen ngăn cản hắn Ngươi có hay không nghĩ tới đổi một loại phương pháp đi vào? Ở Triệu Minh Thanh khó hiểu trong ánh mắt, Bạch Hình Vũ mang theo hắn đi vào sơn động cửa chính, sau đó dùng sức gõ gõ sơn động cửa đá. Ngươi điên rồi, như vậy chúng ta sẽ chui đầu vô lưới, ngươi có biết hay không đây là ta cuối cùng một lần cơ hội? Thực hiện nhiên, bởi vì quá mức kích động, Triệu Minh Thanh đã sắp mất đi lý trí. Cũng liền ở ngay lúc này, cửa đá chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra cũng không phải Triệu Minh Thanh theo như lời cường đại con dối người thủ hộ. mà là một cái trung niên phụ nhân. nàng ở nhìn đến bạch huynh vũ thời điểm vẻ mặt nhiệt thân đi lên trước, hoan nên các ngươi đã đến, ta tôn quý khách nhân. triệu minh thanh trực tiếp bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người, nàng không dám tưởng tượng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. hắn suy nghĩ rất nhiều phá giải phương pháp, nhưng là nguyên lai đáp án thế nhưng như thế đơn giản. hai người đi theo nàng tiến vào sơn động bên trong, từ nói chuyện với nhau trung bạch huynh vũ đã biết phụ nhân tên quỳnh hoa, quỳnh hoa phu nhân. Ta bằng hưu cha mẹ đã từng ở chỗ này để lại một ít đồ vật cho hắn, không biết hiện tại hay không có thể lấy về vài thứ kia. Bạch Huynh Vũ thử hỏi đến, dự tính của nàng là nếu cái này phụ nhân không thừa nhận bọn họ liền trực tiếp trở mặt, dù sao bọn họ đều đã vào được. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là Quỳnh Hoa vẻ mặt kích động nhìn Bạch Huynh Vũ, nói đến, ngài nhận thức Minh Thanh Tiểu Công Tử. Bạch Huynh Vũ không nói gì, mà là tránh thoát Quỳnh Hoa đôi tay, sau đó đem phía sau Triệu Minh Thanh đẩy đến nàng trước mặt. Quỳnh Hoa nhìn Triệu Minh Thanh, nguyên bản vẫn đục đôi mắt có một ít quan hoa, ngài cùng ngài phụ thân rất giống. Lúc này Quỳnh Hoa giống như là thay đổi một người giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy trưởng bối bị vãn bối nhụ mộ chi tình. Cứ như vậy Triệu Minh Thanh bị Quỳnh Hoa mang vào một cái mật thất bên trong, nơi đó mặt chính là hắn tâm tâm niệm niệm cha mẹ để lại cho đồ vật của hắn. Mà bạch Hinh vũ còn lại là bị an bài ở một kiện phòng tiếp khách, toàn bộ sơn động đều bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa dị thường ấm áp. Bạch huynh vũ đi vào Quỳnh Hoa bên người, mở miệng nói đến, ngươi năng lượng ngao không đủ đi. Không sai, cái này Quỳnh Hoa là một con rối, hơn nữa là một cái thủ công hoàn mỹ thị vệ con dối, nghĩ đến phía trước dẫn tới triệu minh thanh hành động thất bại cũng là nàng. Quỳnh Hoa trên mặt không có một tia tiếp nuối, ngược lại là mang theo vui mừng mỉm cười, nàng nhìn phía trước triệu minh thanh rời đi phương hướng, ta có thể nhìn đến tiểu chủ nhân còn sống cũng đã đủ rồi. Thật sự đủ rồi, ngươi không nghĩ tiếp tục nhìn nàng trưởng thành, tiếp tục bảo hộ ở hắn bên người. Bạch Hinh Vũ xem khẩu nói đến. Đương nhiên suy nghĩ, nhưng là ta đã đến cực hạ. Quỳnh Hoa mãn nhãn cô đơn nói đến. Bạch Hinh Vũ lấy ra mấy khối thánh linh thạch đưa tới Quỳnh Hoa trước mặt, nói đến, tuy rằng so ra kém ngươi thánh linh thạch tâm, nhưng là làm ngươi lại căng vài thập niên vẫn là không có vấn đề. Quỳnh Hoa đôi tay run rẩy kết quả Bạch Hinh Vũ trong tay thánh linh thạch, cảm ơn ngươi, thật sự phi thường cảm tạ. Nói nàng liền ở Bạch Hinh Vũ trước mặt trực tiếp mở ra chính mình lồng ngực. đem bên trong đã ảm đạm không ánh sáng thánh linh thạch tâm cấp đem ra thay hoàn toàn mới thánh linh thạch lập tức khiến cho nàng trẻ lại không ít quỳnh hoa đem đã mất đi quang mang thánh linh thạch tâm đưa tới bạch Hình vũ trước mặt nói đến tuy rằng nó đã mất đi quang hoa nhưng là tin tưởng dùng nó nhất định có thể rèn ra một phen tốt nhất binh khí hiện tại ta đem nó truyền tặng cho ngươi bạch huynh vũ cũng không có làm ra vẻ trực tiếp duỗi tay tiếp nhận quỳnh hoa đưa qua thánh linh thạch tâm thánh linh thạch tâm là thánh linh thạch quặng nhất tinh hoa nơi Nhưng là hiện tại nó lại biến thành hiện tại cái dạng này, bất quá không quan hệ nàng có biện pháp làm nó khôi phục ngày xưa vinh quang, hoặc là nói phiêu miểu có biện pháp. Bởi vì ngay từ đầu thứ này chính là phiêu miểu mớn, hơn nữa Quỳnh Hoa là con dối chuyện này cũng là nó phát hiện. Hiện tại Thánh Linh Thạch Tâm tới tay, phiêu miểu cũng rốt cuộc can tĩnh, bạch hình vũ rửa và ở trên ghế không ngừng mà thưởng thức trong khoảng thời gian này phiêu miểu cùng xí dương luyện chế ra tới các loại pháp khí. Phía trước từ thiên nguyệt cung chủ nơi nào được đến pháp khí. còn có chính là rất nhiều rất sớm phía trước phải đến pháp khí. Này đó pháp khí phần lớn đều có một cái điểm giống nhau. Thấu chương song. Chương 3034 hoang tránh cuộn. Chương 3034 hoang tránh cuộn. Đó chính là số lượng đông đảo, nhưng là phẩm chất lại là sò so lẹ không đồng đều. Rất nhiều đều đã theo không kịp bạch hình vũ bước chân, là thuộc về cái loại này dùng cũng dùng không đến, ném còn đáng tiếc. Đơn giản liền bạch hình vũ liền đem chúng nó toàn bộ đều ném cho phiêu miểu. làm nó đem này đó dùng không đến pháp khí toàn bộ đều về lò nấu lại bất quá ở về lò nấu lại trong quá trình có một cái là không có cách nào thay đổi đó chính là hình dạng nói cách khác kiếm linh khí cũng chỉ có thể cùng kiếm linh khí dung hợp ở bên nhau cùng mặt khác linh khí là không được nói này bạch hinh vũ lấy ra một phen phiếm thanh sắc quang mang trường kiếm thân kiếm cùng bình thường kiếm so sánh với muốn mọc ra một phần ba tả hữu thân kiếm độ rộng cũng chỉ có cũng chỉ có bình thường kiếm một phần ba nhưng là nó nhất bất đồng chính là hắn nuôi kiếm có ba mặt nói cách khác nó thân kiếm là hình tam giác thanh kiếm này là xí dương linh châu dùng bạch hình vũ sở hữu dùng không đến kiếm linh khí luyện chế hơn nữa trong đó còn bỏ thêm rất nhiều mặt khác luyện khí tài liệu làm cái này pháp khí biến càng thêm hoàn mỹ cái này linh khí là trước mắt mới thôi biến phế vì bảo trung bạch hình vũ nhất vừa lòng một kiện linh khí cấp bậc đạt tới cao giai linh khí trung cao cấp nhất tồn tại chỉ cần lại tiến thêm một bước là có thể đủ đạt tới thiên giai bất quá cái này linh khí muốn lại tiến thêm một bước thật sự rất khó hiện tại cái này cấp bậc cũng đã là nó cực hạ. liền ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ liền nhìn đến Quỳnh Hoa đôi tay cầm một cái tranh quận đi hướng nàng. Bạch Tiểu Thư, này cuốn tranh quận là chủ nhân của ta rất nhiều năm trước vô tình chi gian đạt được, nhưng là nó vẫn luôn không biết hắn cụ thể tác dụng, hiện tại ta đem nó đưa cho ngài. Bạch Hình Vũ rỗi tay tiếp nhận Quỳnh Hoa trong tay bức họa cuộn tròn cẩn thận quan sát. Cái này tranh quận thực trọng cũng rất lớn, cuốn lên tới chiều dài chỉ so Bạch Hình Vũ lùn nửa cái đầu. Này cuốn tranh quận chủ nhân của ngươi là từ địa phương nào được đến ngươi biết không nghe được bạch hinh vũ hỏi như vậy quỳnh hoa lắc lắc đầu nói này cuốn tranh quận là chủ nhân bên ngoài ra thời điểm trong lúc vô tình được đến nhưng là hắn nghiên cứu thật lâu vẫn luôn không biết này cuốn tranh quận dùng cái gì tác dụng cho nên phân phó ta nếu gặp được người có duyên liền đem này cuốn tranh quận đưa cho hắn vậy ngươi liền xác định ta là cái kia người có duyên vạn nhất ta cũng không biết này cuốn tranh quận tác dụng làm sao bây giờ kết quả quỳnh hoa chỉ là cười cười Người có duyên vốn dĩ chính là một cái rất mơ hồ cách nói, ta nói ngài là người có duyên chẳng qua là ta cảm thấy hẳn là đem này cuốn tranh cuộn giao cho ngươi thôi, mặt khác cần gì phải dối dám đâu. Bạch Hinh Vũ nghe xong gật gật đầu, không nói gì mà là chuyên tâm nghiên cứu nổi lên trong tay tranh cuộn. Trùng hợp ở ngay lúc này cửa đá ngoại lại lần nữa vang lên gõ cửa thanh âm, Quỳnh Hoa vì không quấy giày Bạch Hinh Vũ xoay người đi chiêu đãi bên ngoài khách nhân. Kỳ thật chỉ cần không sử dụng vũ lực, Quỳnh Hoa đối bên ngoài tiến vào những người đó còn là phi thường hữu hảo. Ở bên ngoài gõ cửa đúng là đàm minh ba người, bọn họ sở dĩ sẽ lựa chọn gõ cửa hoàn toàn là bởi vì phía trước lam hoa âm đánh bậy đánh bạ bên trong làm cho bọn họ phát hiện này tòa bí cảnh quy luật. Chỉ cần không trái với này đó quy luật, như vậy bọn họ liền có thể ở cái này bí cảnh bên trong muốn làm gì thì làm. Ba người nhìn thấy Quỳnh Hoa lúc sau đầu tiên là lễ phép đánh một lời chào hỏi, sau đó ở nàng dẫn dắt xuống dưới tới rồi bạch Hinh vũ nơi địa phương. nhìn thấy bạch hình vũ lúc sau, sở giao cảng là liếc mắt một cái liền thấy được nàng trong tay tranh cuộn, sau đó liền rốt cuộc không rời mắt được. liền ở vừa mới, bạch hình vũ mở ra tranh cuộn, phát hiện mặt trên họa chính là một bộ tranh phong cảnh. nhưng là này họa trung địa phương lại không phải nam châu chung bất luận cái gì một cái châu, này mặt trên vẽ chính là bốn hoang, hơn nữa là vẽ phi thường toàn diện. bạch hình vũ quan sát trong chốc lát lúc sau chỉ có thể xác định này quân tranh quận là một kiện pháp khí, nhưng là cụ thể tác dụng lại không rõ ràng lắm. liền ở nàng chuẩn bị thu hồi tranh cuộn thời điểm vừa vặn gặp phải đảm mình đám người đi vào tới sở giao bước nhanh đi lên trước muốn giảng bạch hình vũ trong tay tranh cuộn đoạt lấy tới nhưng là bạch hình vũ sao có thể sẽ như nàng mong muốn đâu ở nàng liền phải thành công trong nháy mắt liền đem tranh cuộn cấp thu lên đem gái kia tranh cuộn cho ta sở giao đôi mắt gắt gao nhìn trầm chằm bạch hình vũ nói liền ngươi này thái độ tưởng đều không cần tưởng bạch hình vũ viết sở giao liếc mắt một cái nói ngươi sở giao không khỏi nhất thời ngẹt lời Nàng cũng biết là chính mình quá mức sốt ruột, vừa mới hành vi rất có khả năng làm tức giận Bạch hinh Vũ. Bình phục một chút tâm tình, sở giao đối Bạch hinh Vũ nói, Xin lỗi, vừa mới là ta quá sốt ruột, kia phó họa ta nhìn thực quen mắt, không biết ngươi có thể hay không lấy ra tới làm ta cẩn thận xem một chút. Vừa mới xác thật là quá nhanh, sở giao căn bản không có thấy rõ ràng tranh cuộn toàn cảnh, nhưng là dựa vào trực giác, nàng vẫn là cảm thấy đó chính là chính mình một con đang tìm kiếm. Ta cự tuyệt. Bạch Hinh Vũ không chút do dự nói. Chỉ bằng ngươi một câu ta liền phải đem ta đồ vật đưa cho ngươi xem, ngươi cho rằng ta là cái gì. Vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi là cái gì. Ngươi lớn mật. Chưa từng có người dám như vậy đối sở giao nói chuyện. Lúc này Đà minh chạy nhanh tiến lên đây làm người điều giải, hảo hảo, còn không phải là một quyển tranh cuốn sao, không xem liền không xem đi. Nguyên bản Đà minh là muốn khuyên bảo Bạch Hinh Vũ đem kia cuốn tranh cuộn cấp sở giao nhìn xem. Nhưng là đương hắn chạm đến đến Bạch Hinh Vũ ánh mắt thời điểm hắn đánh mất cái này ý tưởng. Bởi vì hắn có dự cảm, nếu hắn thật sự mở miệng nói, như vậy hắn cùng Bạch Thần Hy Chi Gian đem liền bằng hữu đều làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể ở sở giao bên này xuống tay, còn cũng may trong khoảng thời gian này sở giao đối hắn hảo cảm tăng lên không ít, cho nên ở đàm mình khuyên bảo hạ không có thật sự cùng Bạch Hinh Vũ đánh lên tới. Nhưng là nàng nhìn về phía Bạch Hinh Vũ ánh mắt như cũ không tốt, hiển nhiên ở nàng trong lòng còn không có từ bỏ kia cuốn tranh quận mà bạch hình vũ còn lại là ở đàm minh nhìn không tới địa phương hướng về phía sở giao lộ ra một cái khiêu khích biểu tình này nhưng đem sở giao cấp tức điên nhưng là quỳnh hoa liền ở bên cạnh sắc mặt bất thiện nhìn nàng nàng thật đúng là không dám cùng bạch hình vũ thật sự độc thủ bạch hình vũ đem chính mình ánh mắt chuyển hướng đàm minh lúc này đây đàm minh không có hướng về sở giao sát thật là làm nàng có chút ngoài ý mớn, nhưng cũng gần là như thế này mà thôi làm một cái người ngoài cuộc đàm minh đối với bạch hình vũ lực hấp dẫn thật sự không lớn. Đa Minh Thiên Phú chỉ có thể xem như thực hảo, nhưng là lại không tính là đứng đầu, nàng ba cái đệ tử vô luận là Thiên Phú hoặc là Ngộ Tính đều cùng hắn không sai biệt mấy. Sau đó chính là tướng mạo, đà Minh tướng mạo ở Bạch Hinh Vũ xem ra cũng không có cái gì đặc biệt kinh diễm địa phương, luận tinh xảo so ra kém luôn triệt cùng Bạch Vô Mộ, luận nam nhân vị cũng so ra kém tàng tử luôn. Duy nhất đáng ra khen ngợi hẳn là chính là thân phận của hắn là Thiên Mệnh chi tử điểm này. Cho nên bọn họ chi gian quan hệ cuối cùng chỉ có thể dừng bước với bằng hữu quan hệ. Vẫn là không quá thuộc cái loại này bằng hữu Không biết vì sao lúc này Bạch Hình Vũ trong đầu lại hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh Nàng thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn Nhưng là cho nàng cảm giác lại là dị thường quen thuộc Người này hẳn là nàng nhận thức một người Hơn nữa cùng nàng quan hệ hẳn là phi thường thân mật Thấu chương song Chương 304 Kim Hồ bên vực người mình Chương 304 Kim Hồ bên vực người mình Bạch Hình Vũ nhìn một bên Quỳnh Hoa hỏi Triệu sư huynh còn cần bao lâu thời gian Đại khái còn cần hai ngày tả hưu. Quỳnh Hoa đúng sự thật trả lời nói. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, sau đó đứng dậy hướng tới một bên thật lớn án thư đi đến. Đầu tiên là từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra giấy và bút mực chỉnh tề đặt ở trên bàn. Sau đó Bạch Hình Vũ liền bắt đầu trong lòng không có vật ngoài đem vừa mới trong đầu mặt đồ vật toàn bộ đều vẽ ra tới. Thời gian từng điểm từng điểm quá khứ, Bạch Hình Vũ dây vẽ thượng bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng, cùng ở cảnh trong mơ bộ dáng cũng càng ngày càng giống. chờ đến bạch hinh vũ buông trong tay bút thời điểm giấy vẽ thượng thân ảnh đã cùng nàng trong đầu giống nhau như lúc tuy rằng chỉ là xem bóng dáng nhưng là như cũ có thể nhìn ra người này khí độ bất phàm bạch hinh vũ phi thường khẳng định chính mình nhận thức người này nhưng là nàng trong trí nhớ lại không có về người này ký ức mà trên thực tế này đã không phải bạch hinh vũ lần đầu tiên vẽ tranh nàng trong không gian còn có rất nhiều Liên ở ngay lúc này nàng trên vai băng y phượng vũ điệp cảnh giác giật giật bạch hinh vũ động tác nhanh chóng đem trong tay giấy vẽ thu lên Quay người lại liền thấy được tới gần nàng Lam Hoa Âm. Lúc này Lam Hoa Âm lại biến thành phía trước bộ dáng, cả người tràn ngập kim hồ hương vị. Cái này làm cho Bạch Hinh Vũ phi thường không thoải mái. Người ở họa cái gì? Lam Hoa Âm hỏi đến. Bạch Hinh Vũ cũng không có trả lời, mà là lại lần nữa cầm lấy bút ở chỗ trông giấy vẽ thượng vẽ một con bụi bấm kim sắc tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly giống như lúc, liền phảng phất muốn sống lại giống nhau, đặc biệt là kia một thân kim sắc lông tóc, dưới ánh nắng chiếu rọi dưới lấp lóe lóa mắt quan mang. thật đáng yêu lam hoa âm ngữ khí sung sướng ở bạch hinh vũ phía sau vang lên nhưng là nàng còn không có cao hứng bao lâu bạch hinh vũ lại tùy ý thêm hai bút đem nguyên bản rất sống động tiểu hồ ly biến thành một con giống heo không phải heo là hồ lại không giống hồ đổ vật lam hoa âm trên mặt tươi cười dần dần biến mất thay thế chính là bị áp chế phẫn nộ là đàm minh cảm giác được lam hoa âm trong cơ thể kim hồ linh hồn lập tức liền phải mất khống chế dùng khế ước cưỡng chế mệnh lệnh nàng áp chế lửa giận nhìn đến cái dạng này lam hoa âm Bạch Hinh Vũ càng thêm xác định nàng là Kim Hồ. Bởi vì chỉ có Kim Hồ mới có thể đối thân là linh thú hồ tộc như vậy để ý, hoặc là nói là bên vực người mình, chúng nó không cho phép bất luận kẻ nào ở chúng nó trước mặt thương tổn hồ tộc. Ở điểm này Bạch Hồ nhất tộc liền phải có vẻ máu lạnh nhiều, ở chúng nó trong mắt, linh thú chính là đồ ăn, chỉ phân ăn ngon hoặc là không thể ăn, mặc dù linh hồ cùng chúng nó lớn lên rất giống, nhưng là kia lại như thế nào đâu. Tạo thành này hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ nguyên nhân vẫn là muốn từ kim hồ cùng bạch hồ khởi nguyên nói lên. Trên đời này đệ nhất chỉ kiểu vi kim hồ chính là từ bình thường linh hồ trải qua tu luyện phi thăng, bị sáng thế chi thần phong làm thiên hồ, cho nên tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, kim hồ cùng linh hồ chi gian là tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là bạch hồ lại không giống nhau, bạch hình vũ cho nên bạch hồ nhất tộc là từ sáng thế chi thần thân thủ sáng tạo, này một thân tuyết trắng da lông chính là chứng cứ. Bởi vì nghe nói màu trắng là sáng thế chi thần yêu nhất nhan sắc. Nói trắng ra là, bạch hồ nhất tộc chẳng qua là lớn lên giống hồ ly mà thôi, bởi vì chúng nó là sáng thế chi thần lấy kim hồ vì nguyên hình sáng tạo, chúng nó trên thực tế cùng hồ ly không có một chút quan hệ. Lúc trước sáng thế chi thần sáng tạo 3.000 thế giới, sau đó liền buông tay mặc kệ, ở hắn số lượng không nhiều lắm sáng tạo sinh linh bên trong, bạch hồ thình lình liền ở trong đó, hơn nữa thâm chịu sùng ái. Bọn họ này đó từ sáng thế chi thần thân thủ sáng tạo chủng tộc cho dù là ở kiểu trọng thiên phía trên cũng đều có được này có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Bạch huynh Vũ hiện tại phi thường xác định, Kim Hồ linh hồn hiện tại liền ở Lam Hoa Âm trong cơ thể, thậm chí rất có khả năng đã cùng Lam Hoa Âm hòa hợp nhất thể. Lại còn có có một chút có thể khẳng định chính là Kim Hồ cùng Đàm Minh Chi Gian chủ tớ khế ước hẳn là thành lập, bằng không hiện tại Lam Hoa Âm không có khả năng như vậy ở nhẫn. Bạch Hinh Vũ nhìn tuy rằng vẻ mặt tức giận nhưng là đứng ở đàm minh bên người giận mà không dám nói gì lam hoa âm lâm vào trầm tư. Nhất thể song hồn, loại chuyện này cũng chỉ có phát sinh ở đàm minh trên người thời điểm Bạch Hinh Vũ mới có thể tin tưởng. Lại qua một ngày tả hữu thời gian, Triệu Minh Thanh rốt cuộc là thành công bắt được cha mẹ để lại cho nàng di vật, từ mật thất bên trong đi ra. Chúc mừng ngươi tiểu chủ nhân. Quỳnh Hoa dẫn đầu tiến lên nói đến. Quỳnh Hoa, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Triệu Minh Thanh đã cầm đi kia kiện đồ vật, kia cũng liền ý nghĩa cái này bí cảnh thực mau liền sẽ biến mất, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Nếu tiểu chủ nhân không chê láo nâu ngu dốt nói, như vậy lao nâu nguyện ý đi theo ở tiểu chủ nhân bên người. Quỳnh Hoa cung kính nói đến. Hảo, kia về sau ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta đi, tới với cái này bên trong đồ vật. Triệu Minh Thanh nhìn bạch hình vũ đám người nói đến, coi như là ta cảm tạ các ngươi bồi ta đi một chuyến, các ngươi có thể tùy tiện lấy. Đa Minh sở giao cùng với Lam Hoa âm ba người đầu tiên là lẫn nhau nhìn nhìn, sau đó đúng rồi Triệu Minh Thanh nói lời cảm tạ lúc sau liền đi chọn lựa chính mình ái mộ đồ vật. Cái này địa phương bị bố trí thập phần ấm áp, nhưng cũng không phải sở hữu đồ vật đều là bảo vật, cho nên có thể được đến cái gì cũng là muốn rửa vật khí. Đa Minh ba người từng người đi tìm, duy độc Bạch Hinh Vũ lưu tại tại chỗ không có động tác. Người không đi tuyển sao? Triệu Minh Thanh đối với Bạch Hinh Vũ nói đến, Lần này hắn sở dĩ có thể được như ước nguyện này hết thẻ còn muốn ít nhiều Bạch Hình Vũ, bằng không lúc này đây hắn hơn phân nửa vẫn là sẽ bất lực trở về. Vừa mới Quỳnh Hoa cho ta một quyển tranh cuộn Bạch Hình Vũ cười nói đến. Không quá bao lâu thời gian, đà minh ba người liền từng người mang theo chính mình tuyển đồ tốt đã trở lại, bọn họ ánh mắt không nhiều không tồi, tuyển đồ vật cũng phù hợp thực lực của bọn họ. Này trong đó Lam Hoa âm được đến một phen liên kiếm tên là Xích Luyện, sở giao được đến một cái vòng cổ tên là Hàn băng mặt Dây mà đàm minh còn lại là được đến một cây hoa lệ phượng hoàng lông đuôi, đây đúng là dùng để trọng tố hắn lao sư linh thể tài liệu trí nhất. Phía trước hắn còn đau đầu rốt cuộc muốn đi chỗ nào đi tìm phượng hoàng lông đuôi, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi. Theo bạch hình vũ đám người rời đi, toàn bộ bí cảnh cũng ở dần dần sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến thành mảnh nhỏ tiêu tán ở trên hư không bên trong. Mới vừa ra tới bọn họ liền nhìn đến quản gia chính vẻ mặt nôn nóng canh giữ ở bí cảnh bên cạnh. tựa hồ là đang ở chờ đợi bọn họ trở về nhìn thấy bạch huynh vũ đám người ra tới lúc sau quản gia vẻ mặt kích động chạy đến bọn họ bên người sau đó quỳ trên mặt đất thỉnh cầu các vị cứu cứu thất lạc chi thành chúng ta rời đi mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bạch huynh vũ dẫn đầu ra tiếng hỏi đến là tuệ thanh đại sư ở các ngài cùng tiểu công tử tiến vào bí cảnh không lâu tuệ thanh đại sư liền dẫn người tới hưng sư vấn tội thành chủ không hề hiện tại cả tòa thất lạc chi thành đều nhân tâm chấm rãi Quản gia đúng sự thật đối Bạch Hinh Vũ đám người nói đến. Thấu chương xong Chương 305 có bị mà đến. Chương 305 có bị mà đến. Bạch Hinh Vũ cùng triệu minh thanh ở nghe được tuệ thanh tên này thời điểm mày liền gắt gao nhíu lại. Các ngươi không có thử qua hướng bên ngoài thỉnh cầu chi viện sao. Thất lạc chi thành tuy rằng ở Trung Thần Châu mảnh đất dắp danh, nhưng là hắn chung quanh cũng vẫn là có vài tòa mặt khác thành trì, lại vô dụng cũng có thể hướng thiên cản thánh địa cầu cứu. Thiên càn Thánh Địa đối với Linh Sơn Phật tự sự tình luôn luôn là phi thường coi trọng. Vì thế Thiên càn Thánh Địa còn chuyên môn thành lập một cái ngăn cản xử lý về Linh Sơn Phật tự sự tình. Thử qua, chính là hiện tại Thất Lạc Chi Thành đã bị hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, chúng ta bị nhốt tin tức căn bản là truyền không ra đi. Liên bởi vì như vậy, quản gia mới có thể như thế nôn nóng. Tuệ Thanh mục đích đã biết sao? Bạch Hình Vũ hỏi tiếp đến. Nghe nói là tới vì Tuệ Trí Đại Sư lấy lại công đạo. Có thể nói quản gia nói nơi này lý do Bạch Hinh Vũ cùng Triệu Minh Thanh là một cái dấu chấm câu đều không tin. Giống tuệ thanh loại này không có lợi thì không dậy sớm người sao có thể sẽ vì tuệ trí một cái phế vật mà hao phí như vậy đại sức người sức của phong tỏa thất lạc chi thành. Ngươi có phải hay không đối chúng ta che giấu cái gì? Lúc này đây nói chuyện chính là Triệu Minh Thanh. Vô luận là Bạch Hinh Vũ Triệu Minh Thanh càng hoặc là Lam Hoa Âm Sở Giao, bọn họ đều là thần cư địa vị cao. phát ra thuộc về thượng vị giả khí thế tự nhiên không phải quản gia cái này tiểu nhân vật có thể ngăn cản tuệ thanh đại sư còn nói còn nói muốn cho thần hy thánh nữ tự mình tiến đến xin lỗi chuyện này hắn mới có thể thiện bãi cam hiu còn có chính là làm thất lạc chi thành giao ra lệnh truy nã thượng hai cái nữ hải giang giác một tiếng vừa mới còn hoàn hảo không tổn hao gì ngắm cảnh thạch ở triệu minh thanh trước mặt vỡ thành một mịn phía trước dẫn đường bổn cung hôm nay liền phải hảo hảo trông thấy vị này tuệ thanh đại sư ở quản gia dẫn dắt dưới Bạch hình vũ đám người gặp được tuệ thanh. Ở nhìn đến bạch hình vũ đám người trong nháy mắt tuệ thanh đôi mắt đều xem thẳng, bạch hình vũ dung nhan tuyệt thế khí chất lạnh băng, lam hoa âm bởi vì kim hồ duyên cớ cũng là vũ mị động lòng người như là một viên đã thuộc thấu thủy mật đạo, sở giao liền càng không cần phải nói, từ nhỏ tu luyện mị công, lại là ma giao thiếu chủ thỏa thỏa ngự tỷ phong phạm. Các nàng ba người đứng chung một chỗ kia cũng không phải là một thêm một thêm nhất đẳng với tam. tới với cùng các nàng cùng tiến vào triệu minh thanh cùng đàm minh trực tiếp đã bị tuệ thanh cấp xem nhẹ so sánh với vị này chính là thần hy thánh nữ cùng hoa âm thánh nữ đi hạnh ngộ hạnh ngộ tuệ thanh thái độ khiêm tốn nói đến nhưng là hắn đôi mắt lại bán đứng hắn đều nói một người đôi mắt sẽ ơn chiếu ra hắn nội tâm nhất chân thật dục vọng mà vị này tuệ thanh đại sư dục vọng đã mau từ trong ánh mắt tràn ra tới ở chỗ bạch hình vũ cùng lam hoa âm chào hỏi qua lúc sau tuệ thanh lại đem ánh mắt chuyển hướng sở giao Sở giao tuy rằng là ma giáo thiếu chủ, nhưng là nhiều năm như vậy đều là lấy nam nhi thân coi người, hơn nữa mỗi một lần xuất hiện đều là mang theo mặt nạ, cho nên ngay cả ma giáo người trong cũng không biết nhà mình thiếu chủ cư nhiên sẽ là một nữ nhân sự thật này. Không biết vị cô nương này tên gọi là gì. Sở giao chịu đựng một đao nhìn Tuệ Thanh xúc động, mặt vô biểu tình nói đến, sở giao, nếu nàng không phải vì bạch hình vũ trong tay kia cuốn tranh cuộn nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục lại ở cái này địa phương dẫn đi. Gần nhất năm nay này, Linh Sơn Phật tự thật đúng là càng ngày càng xa đoạn, vì mời chào có thiên phú người kia thật đúng là cái dạng gì yêu ma quỷ quái đều phải. Nghe nói Tuệ Thanh đại sư muốn buồn cung tự mình xin lỗi, cũng không biết vì chuyện gì a. Bạch Hinh Vũ đem Tuệ Thanh đại sư này bốn chữ cắn rất nặng. Không phải cái gì đại sự, so sánh với là vị kia thành chủ phủ quản gia truyền đạt ý tứ không chuẩn xác mới làm thánh nữ như thế hiểu lầm. Tuệ Thanh nói đến là xinh đẹp, nói mấy câu liền đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho quản gia. nga thì ra là thế xem ra vẫn là buồn cung hiểu lầm tuệ thanh đại sư bạch huynh vũ không nhanh không chậm nói đến bần tăng lần này tiến đến là vì tuệ trí sư huynh sự tình tiến đến tuệ trí sư huynh dù cho có sai thánh nữ trừng phạt hắn là được tại sao muốn hủy hoại hắn đôi mắt kia đôi mắt rõ ràng là kia lão hòa thượng chính mình chọc ngủ quản chúng ta chuyện gì đà minh nghe được tuệ thanh cư nhiên lần này bàn lộng thị phi lập tức liền nhiên không được mở miệng phản bác đến a di đà phật vị này thí chủ người xuất gia cũng không đánh lời nói dối tuệ trí sư huynh vì sao phải sẽ tự hai mắt đâu tuệ thanh ý tứ trong lời nói chính là nếu không phải các ngươi bức bách tuệ trí lại vì cái gì muốn sẽ tự hai mắt đâu hắn lại không nốc tuệ trí xác thật không nốc nhưng là bạch hình vũ đám người cũng không nốc à? rõ ràng biết tuệ trí là ở diễn kịch làm gì còn muốn đi phối hợp hắn nếu hắn muốn bồi tội vậy như nàng mong muốn hảo bạch hình vũ nhìn tuệ thanh vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng lại nghĩ tới hắn phía trước phong bế thất lạc chi thành bút tích này trong đó chưa chắc không có muốn đánh cho nhận tội ý tứ phong bê thất lạc chi thành tin tức truyền không ra đi bạch hinh vũ đám người liền không có biện pháp hướng thiên cản thánh địa cùng thiên nguyệt cùng xin giúp đỡ đây là tuệ thanh tính toán suy nghĩ cẩn thận này hết thảy bạch huynh vũ cũng liền đánh mất đem ký lục thạch bởi vì nhìn cũng vô dụng người vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người bất quá tuệ trí sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào sự thật chân tướng chính hắn trong lòng rõ ràng Đến nỗi này công đạo sao cũng không tới phiên ngươi tới hỏi buồn cung ớn. Nếu điện hạ khăng khăng như thế, vậy không nên trách bẩn tăng sử dụng cưỡng chế thủ đoạn. Tuệ Thanh ánh mắt đột nhiên một lần nhìn bạch huynh vũ đám người nói đến. Ta muốn nhìn ngươi cái này dâm tặc có thể có cái gì thủ đoạn. Không thể nhịn được nữa triệu minh thanh tiến lên dùng trong tay trường kiếm chỉ vào Tuệ Thanh ngực, hai mắt bên trong toàn bộ đều là đối Tuệ Thanh chắn ghét. Vương hiên, ngươi thật đúng là cậu không đổi được căn phần. chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ngươi bị ta đại sư huynh đánh tệ ra quần vì xuống đất xin tha thảm trạng sao ta đời này hối hận nhất sự tình liền đem ngươi giao cho linh sơn phật tự đám kia ủy quân tử lúc trước ta nên không màng tất cả giết ngươi này dâm tặc tuệ thanh cùng triệu minh thanh hai người có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc trước nếu không phải triệu minh thanh cùng hắn sư huynh quân minh nguyệt chính mình cũng sẽ không vì bảo mệnh xuất ra đương hòa thượng lúc trước đánh bại chuyện của ta ngươi sư huynh cũng không phải là ngươi cái này phế vật Hiện giờ ngươi đại sư huynh không hề cạnh ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ta đây thế nào đâu. Ngươi, lúc trước chân chính đánh bại tuệ thanh đích xác thật là triệu minh thanh sư huynh điểm này hắn là không có cách nào phản bác. Cái này tỉ tỉ là từ ta Phật môn trí Chí bảo chín Phật châu thiết hạ, liền tính là các ngươi có thiên đại vốn là ngươi trốn không thoát nơi này. Lúc này tuệ thanh đã hoàn toàn xé xuống chính mình giả nhân giả nghĩa gương mặt, hắn quay đầu nhìn về phía bạch Huynh vũ, nếu thánh nữ nghị thông suốt có thể tới tìm bần tăng Tuệ Thanh ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết. Xem ra Tuệ Thanh Đại Sư là có bị mà đến a? cũng thế bổn cung liền ở chỗ này cùng ngươi háo hai ngày, chính là hy vọng hai ngày lúc sau Tuệ Thanh Đại Sư còn có thể tưởng hiện tại như vậy kiên cường. Bạch Hinh Vũ ý vị thâm trường nói đến. Thấu chương song. Chương 306 một chân dẫm toái kết giới. Chương 306 một chân dẫm toái kết giới. Ngươi có ý tứ gì? Tuệ Thanh gọi lại xoay người rời đi Bạch Hinh Vũ. Liền ở ngay lúc này. Bao phủ ở thất lạc chi thành bên ngoài kết giới đột nhiên sinh ra một trận chấn động. Nga, tới cư nhiên nhanh như vậy, xem ra liền hai ngày thời gian đều không cần chờ. Bạch Hinh Vũ nhìn trên bầu trời kia tản ra kim sắc Phật quang kết giới nói đến. Sao lại thế này, đã xảy ra chuyện gì? Tuệ Thanh dò hỏi Linh Sơn Phật tự đệ tử. Hồi Tuệ Thanh Sư Thúc, kết giới bên ngoài đã bị thiên cản thánh điệu thiên cản vệ cấp vây quanh, cầm đầu chính là thiên cản thánh điệu thiên dương trường Lão. mặt khác duyên lai trưởng lão cùng duyên khứ trưởng lão tựa hồ cũng ở tên kia đệ tử đang nói đến cuối cùng thời điểm trong thanh âm đã tràn đầy kinh hoàng người làm cái gì tuệ thanh nhìn bạch hinh vũ hỏi đến không có gì chẳng qua là ở tiến vào bí cảnh phía trước đem sự thật chân tướng chuyển quay lại thiên càn thánh địa vừa vặn trong tay còn có bao nhiêu liền thuận tiện cung cấp duyên lai cùng duyên khứ hai vị trưởng lão cũng đưa đi một phần bạch hinh vũ nhìn tuệ thanh vẻ mặt vui vẻ nói đến Linh Sơn Phật tự vì mời chào có thiên phú người gia nhập Linh Sơn Phật tự chay mặn không kỵ, nhưng là có tán thành sẽ có phản đối. Mà duyên lai cùng duyên khứ hai vị trưởng lao chính là phản đối nhất phái, cho nên bọn họ hai người đối với tuệ thanh cùng tuệ trí là phá lệ nhìn không thoát mắt, vẫn luôn ở tìm cơ hội muốn diệt trừ này hai cái Linh Sơn Phật tự ưu ác tính. Cho nên biết này hết thảy bạch hình vũ liền phi thường chi kỷ đem chứng cứ đưa đến bọn họ hai người trong tay, lúc sau liền xuất hiện như bây giờ cảnh tượng. Nga, đúng rồi. còn có một việc quên nói cho tuệ thanh đại sư ngươi bạch huynh vũ như là nhớ tới cái gì mở miệng nói đến thiên càn thánh địa sử dụng ký lục thạch ngươi kết giới là không có cách nào ngăn cản nó truyền tống hình ảnh nói cách khác cho nên vừa mới tuệ thanh những cái đó rong rạc nói đã bị canh giữ ở bên ngoài thiên dương trưởng lão cùng duyên lai duyên khứ hai vị trưởng lão nghe xong cái rành mạch nay chính cái gọi là là ma cao một thước đạo cao một trượng vì tránh cho đệ tử bị linh sơn phật tự trả đũa thiên càn thánh địa có thể nói là hao tổn tâm huyết giống đột nhiên một tiếng kinh thiên vang lớn một ngọn núi nhạc giống nhau thân hình xuất hiện ở kết giới trên không trên thực tế nó đã từng xác thật là một ngọn núi giống như kình thiên chi trụ giống nhau tứ chi rừng ở kết giới phía trên lệ tuệ thanh lấy làm tự hào kết giới ở nó trước mặt liền giống như một trương mỏng giấy giống nhau yếu ớt theo kết giới rách nát kết giới bên trong trọng trách cũng rốt cuộc thấy rõ cái này một chân giẫm thoái kết giới quái vật khổng lồ lư sơn chân diện mục đúng là đã hoàn thành lộ xác bị hí sau đó chính là thân xuyên áo giáp kỳ thật kinh người thiên can vệ Đây là thiên càn thánh địa bồi dưỡng ra tới tinh nhuệ nhất bộ đội. Kết dối rách nát lúc sau, Tuệ Thanh liền gặp tới rồi nghiêm trọng phản vệ. Nay chín Phật châu chính là hắn ở Linh Sơn Phật tự đãi nhiều năm như vậy, không biết làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình lấy lòng chủ trì mới từ hắn trong tay được đến một gian thần khí, chính là hắn mới dùng một lần đã bị hủy hoại. Hơn nữa thần khí phản vệ cũng không phải là nói giỡn, một ngụm máu tươi từ Tuệ Thanh trong miệng phun ra. Thiên Dương trưởng lão mang theo thiên càn vệ chậm rãi rơi xuống đất, hắn đi vào Bạch Hình Vũ bên người. Tùy tay một ném, liền đem một cái nửa chết nửa sống người ném tới rồi tuệ thanh trước mặt. Người này hai mắt không có trong mắt, trừ bỏ mặt ở ngoài trên người không có một chỗ hoàn hảo làn da. người này đúng là tuệ trí. Thiên dương trưởng lao rơi xuống đất lúc sau, một cổ cường đại uy áp hướng tuệ thanh đánh tới, cái này làm cho nguyên bản liền gặp phản vệ tuệ thanh thiếu chút lưỡng ất. Tuệ thanh, ngươi thật là to gan lớn mật, cứ nhiên vọng tưởng ta thiên càn thánh địa thánh nữ điện hạ, ngươi thật cho rằng vô vọng chủ trì hộ được ngươi sao? tuệ thanh gian ngẩng đầu nhìn thiên dương trưởng lão gian nan mở miệng nói đến thiên dương trưởng lão hay không là hiểu lầm bẩn tăng bẩn tăng chỉ là muốn vì tuệ trí sư huynh thảo cái công đạo mà thôi đã chết đã đến nơi tuệ thanh như cũ không tính toán thúc thủ chịu trói hắn vừa mới đã lặng lẽ cấp chủ trì phát đi cầu cứu tin tức chỉ cần thời gian cũng đủ hắn là có thể tránh được một kiếp đã từng vô số lần hắn đều ở kề cận cái chết bồi hồi cuối cùng đều là thành công tìm được đường sống trong chỗ chết hắn tin tưởng lúc này đây như cũ là như thế nhưng là duyên lai trưởng lão lại thân thủ đánh nát hắn này phân vọng tưởng vương hiên lúc này đây không có người sẽ đến cứu ngươi chúng ta sư huynh đệ hai người ra cửa phía trước trưởng môn liền nói quá chuyện này hắn sẽ không nhúng tay duyên lai ở chỗ tuệ thanh nói chuyện thời điểm ngữ khí trọng tràn ngập khinh thường thậm chí không có đi xưng hô hắn pháp hiệu mà là trực tiếp xưng hô vương hiên tên này ở duyên lai xem ra vương hiên tồn tại quả thực chính là làm bẩn phật môn thanh tịnh nơi đều nói là phóng hạ đồ đao đạp đất thành phật Nhưng là vương hiên trong tay giao mổ sắc thật trước nay đều không có bương quá. Bất quá lúc này đây sự tình không ngừng liên lụy đến triệu minh thanh thậm chí mấy ngày liền cản thánh nữ bạch thần hy cùng với thiên nguyệt thánh nữ lam hoa âm đều liên lụy trong đó. Một cái thiên cản thánh địa linh sơn Phật tử cũng đã rất khó chống đỡ, càng đừng nói hơn nữa một cái thiên nguyệt cung. Phải biết rằng thánh nữ chính là một cái thánh địa tượng trưng, liền tính là hai cái thánh địa chi gian quan hệ lại như thế nào không mục cũng sẽ không đi động đối phương thánh tử, thánh nữ. Bởi vì nếu động vậy ý nghĩa không chết không ngừng. Lúc này đây tuệ thanh phạm vào tối kỵ, liền tính là thân là Linh Sơn Phật tự chủ trì vô vọng cũng không dám dễ dàng đụng vào cấm kỵ. Không có khả năng, chủ trì nói qua chỉ cần muốn gia nhập Linh Sơn Phật tự, ta muốn làm cái gì đều có thể. Tuệ thanh hiển nhiên cũng không biết một cái thánh tử, thánh nữ, đối với một cái thánh địa ý nghĩa cái gì. Hắn không nghĩ tới chẳng qua là hai cái nha đầu mà thôi. Nhưng là hắn cũng quên mất. Lúc trước hắn đáp ứng xuất ra thời điểm vô vọng chủ trì đối với hắn cảnh cáo, đó chính là tuyệt đối không cần chọc mặt khác tứ đại thánh địa người, đặc biệt là thiên càn thánh địa. Lúc này tuệ thanh đem ánh mắt chuyển hướng bạch hinh vũ, hắn xem ra tới, chỉ cần bạch hinh vũ chịu mở miệng cầu tình, thiên dương trưởng lão liền sẽ không quá làm khó hắn, liền tính là duyên lai cùng duyên khứ hai vị trường tới ở thấy thế nào hắn không vừa mắt cũng sẽ không trước mặt mọi người phất thiên dương trưởng lão mặt mũi. Nhưng là đương hắn nhìn về phía bạch hinh vũ thời điểm hắn lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Bạch Hình Vũ trong tay cầm đúng là Hắn Chín Phật Châu, đang ở không ngừng mà thưởng thức. Liên đã bị phá nhưng là Chín Phật Châu cũng không có hoàn toàn hư hao, cho nên hắn chỉ là đã chịu rất nhỏ phản phệ, nhưng là nếu hiện tại Chín Phật Châu bị hư hao, lấy hắn hiện tại thân thể trạng hướng căn bản là không chịu nổi thần khí bị hủy phản phệ. Không, không cần. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm một bước, Bạch Hình Vũ đem trong tay Chín Phật Châu ném vào bị hí miệng trùng, theo một tiếng thanh thúy thanh âm, thần khí Chín Phật Châu vẫn hủy Không, phúc, máu tươi từ tuệ thanh trong miệng phun ra, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh đang ở không ngừng mà trôi đi, trước mắt một mảnh đen nhánh, hắn hảo không cam lòng, hắn không muốn chết. Duyên Lai cùng Duyên Khứ hai vị trưởng lão nhìn đến một kiện thần khí liền dễ dàng như vậy bị hủy rớt, trên mặt lộ ra thịt đau biểu tình. Nhưng là làm cho bọn họ càng thêm để ý thật là kia hình thể thật lớn, nhẹ nhàng nhất dẫm liền phá hủy kết giới bị hí. Thấu chương xong chương 307 sinh nhị thai còn phải hướng ngươi hội báo. linh 307 sinh nhị thai còn phải hướng ngươi hội báo. Kỳ thật bọn họ tới thất lạc chi thành thời gian muốn sớm hơn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đối với chín Phật Châu kết giới có chút bó tay không biện pháp, nhưng lần này chỉ theo sau đuổi tới đại rùa đen lại một chân đạp vỡ cái kia làm cho bọn họ bó tay không biện pháp kết giới. Bị hí sơn mạch. Ngay từ đầu Duyên Lai cùng Duyên Khứ hai người còn chưa tin, một tòa đã tồn tại không biết nhiều ít năm núi non sao có thể sống lại đâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bị hí vẫn luôn ở tiêu hóa Long Châu cho nó mang đến lực lượng, cho nên vẫn luôn không có lộ diện. Ngay cả lúc trước tận mắt nhìn thấy những cái đó tán tu đều ở có chút hoài nghi chính mình lúc trước có phải hay không nhìn lầm rồi, lúc ấy bọn họ nhìn đến thật lớn thần quy có phải hay không một loại ảo giác. Nhưng là hiện tại xem ra, đồn đãi là thật sự, không chỉ như thế, này chỉ thần quy còn phi thường cường đại. Mà bị hí cũng mặc kệ bọn họ những người này tưởng chính là cái gì. Nó sở dĩ chạy tới là cảm ứng được bạch hình vũ bị nhốt ở, bằng không nó mới sẽ không đại thật xa từ thiên càn thánh địa chạy đến trung thần châu biên giới nơi này tới đâu, ghé vào lưu nước bên trong phơi nắng nó không hương sao. đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bị hí hình thể không ngừng mà thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con lớn bằng bàn tay tiểu rùa đen rừng ở bạch hình vũ lòng bàn tay thượng, thu hồi tiểu rùa đen lúc sau, bạch hình vũ lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng đã ngất xỉu đi tuệ thanh trên người, vừa mới chín phật châu bị hủy. Thần khí phản phệ lực lượng đủ rồi đem Tuệ Thanh giết chết, nhưng là Tuệ Thanh lại không có chết, bởi vì ở thời điểm mấu chốt Lam Hoa Âm cùng Sở Giao ra tay cứu hắn. Cũng chính là ở ngay lúc này Thiên Dương Trưởng Lão cùng với Linh Sơn Phật tự hai vị trưởng Lão mới chú ý tới Sở Giao tồn tại. Bọn họ ba cái đều là sống hơn một ngàn năm Lão nhân tinh, thực mau liền phát hiện Sở Giao ma giáo thân phận. Nhưng là bọn họ lại không có hành động thiếu suy nghĩ, từng ấy năm tới nay năm đại thánh địa cùng ma giáo vẫn luôn duy trì một loại phi thường vi diệu trạng thái. Hai bên thường thường phát sinh cọ sát, nhìn như lẫn nhau có thắng thua, nhưng là như vậy tổn thất đều ở phía trên thừa nhận trong phạm vi. Chỉ là bởi vì Thánh Nguyên Đại Lục yêu cầu một cái vai ác tổ chức làm mọi người thời khắc bảo trì bừng tỉnh trạng thái, cho nên ma giáo mới là ma giáo. Hơn nữa xem sở giao thủ đoạn, liền biết nàng lại ma giáo địa vị không thấp, dưới tình huống như vậy hai bên không cần phải phát sinh xung đột. Sở giao cùng Lam Hoa âm cứu tuệ thanh, nhưng là bạch Hinh vũ nhưng không cảm thấy hai người kia là thiện tâm quá độ. sở giao liền không cần phải nói ma giáo người vốn dĩ liền chú trọng có thủ tất báo đến nỗi lam hoa âm ở tuệ thanh trên người có thuộc về hồ tộc dạy đặc mùi máu tươi nhi cùng với hồ tộc sau khi chết hình thành đoán khi ở hắn chung quanh kéo dài không tiêu tan nói cách khác ở đi vào thất lạc chi thành phía trước tuệ thanh vừa mới tàn sát hồ tộc có thể đoán trước đến tuệ thanh kế tiếp nhật tử chắc chắn cầu sinh không cửa muốn chết không xong so sánh với tuệ thanh tuệ Chí kết cục có lẽ sẽ hảo rất nhiều ít nhất hắn có thể thống thống khoái khoái chết đi Không cần lại tiếp tục tiếp thu trả tấn, mà giải quyết xong tuệ thanh sự tình lúc sau, kế tiếp chính là thương lượng bồi thường công việc. Lúc sau đại biểu cho thiên nguyệt cung trưởng lão cũng là khoan thai tới muộn. Tuệ thanh cái này sống hay chết linh sơn Phật tự căn bản là không thèm để ý, liền càng đừng nói xuất động hai gã trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhưng là lúc này đây tuệ thanh treo chọc chính là thiên càn thánh địa cùng thiên nguyệt cung này hai cái quái vật khổng lồ, cho nên bồi thường là ắt không thể thiếu. nhưng là như thế nào đổi thường lại muốn bồi thường nhiều ít này đó đều là yêu cầu thương lượng chi tiết nhưng là liền ở ngay lúc này thất lạc chi thành nên đón một cái lệnh người không tưởng được khách nhân đó chính là ma giáo sứ giả hắc bảo lão nhân ngươi lần này tiến đến không biết là vì chuyện gì thiên dương trưởng lão mở miệng hỏi trong giọng nói tràn ngập địch ý muốn nói thiên dương trưởng lão cùng cái này hắc bảo lão nhân chính là đối thủ một mất một còn năm đó hắc bảo lão nhân cùng thiên dương trưởng lão vẫn là đánh không đánh quen biết bằng hưu. Kịp thời hai người phân thuộc trận doanh bất đồng, nhưng là hai người chi gian sắc thật bạn tốt. Loại quan hệ này một con liên tục đến hắc bảo lão nhân đảo góc tường đảo đi rồi thiên dương trưởng lao thanh mai trúc mã. Thiên dương, nói chuyện không cần như vậy hướng sao, không biết còn tưởng rằng ngươi đem tạc thiên châu đương đan dừa can đâu. Nhiều năm không thấy hắc bảo lão nhân một mở miệng vẫn là như vậy tổn hại, cái này làm cho thiên dương trưởng lao nhớ tới lúc trước hai người cùng nhau tùy ý nhân sinh kia đoạn thời gian. lần này lao phu tới nơi này là vì ta ra thiếu chủ hướng linh sơn phật tự đòi lấy bồi thường cũng không phải là tới cùng ngươi lão gia hỏa này đánh nhau thiếu chủ thiên dương trưởng lao ba người lập tức liền liên tưởng đến vừa mới sở giao nhưng là mọi người đều biết ở ma giáo chỉ có giáo chủ con nối dõi có tư cách bị gọi thiếu chủ mà ma giáo giáo chủ sở ngự chỉ có một tử. sở ngự kia ma đầu không phải chỉ có sở nhiêu một vị thiếu chủ sao khi nào lại nhiều một vị duyên lai trưởng lao dẫn đầu chất vấn nói như thế nào Nhà ta giáo chủ càng già càng dẻo dai, giáo chủ phu nhân cũng là thân thể khỏe mạnh, cùng nhau sinh cái nhị thai không quá phận đi, còn phải hướng các ngươi chính đạo hội báo không thành. Áo đen lão giả nói làm thiên dương trưởng lao ba người cùng với vừa đến thiên nguyện cung trưởng lao vô pháp phản bác, đến xác thật là không cần hướng bọn họ hội báo. Nhưng bất quá này đột nhiên toát ra một cái cái gọi là thiếu chủ thực sự là có chút quá mức đột nhiên, theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, bọn họ không có khả năng trước đó một chút tin tức cũng không biết ta. nhưng là bọn họ lại nghĩ đến sở giao gương mặt kia cùng ma giáo giáo chủ xác thật là có vài phần tưởng tượng không nên nói là nữ bản ma giáo giáo chủ đều nói nữ nhi tùy cha xem ra xác thật là như thế này nếu các ngươi linh sơn phật tự tưởng chơi xấu cũng không quan hệ lão phu trở về bẩm báo giáo chủ làm hắn tự mình đi các ngươi linh sơn phật tự cùng vô vọng chủ trì nói một chút đạo lý rốt cuộc sở giao thiếu chủ chính là giáo chủ sùng ái nhất nữ nhi đến lúc đó ái nữ tâm thả giáo chủ làm ra cái gì không lý trí hành vi liền không thể biết Áo đen lão giả lời trong lời ngoài đều là tràn đầy uy hiếp. Dù sao chính là hôm nay các ngươi Linh Sơn Phật tự không bồi thường nhà ta thiếu chủ, kia ngày mai nhà ta giáo chủ liền tự mình đi các ngươi Linh Sơn thảo cái công đạo, dựa vào cái gì thiên cản thánh địa cùng Thiên Nguyệt cung có thể được đến các ngươi Linh Sơn Phật tự bồi thường, chúng ta Ma giáo liền không thể. Ma giáo từng ấy năm tới nay lấy bản thân chi lực cùng năm đại thánh địa đối kháng mà không rơi với Hạ Phong có thể thấy được này nội tình thâm hậu. Kết quả cuối cùng tự nhiên là áo đen lão giả được như ý nguyện. Mà đối với vừa mới bồi thường, càng làm cho người để ý sở giao cái này đột nhiên toát ra tới ma giáo thiếu chủ. Không nghĩ tới bọn họ không hiểu ra sao, ngay cả vừa mới bắt được bồi thường áo đen láo giả cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Là ma giáo giáo chủ đột nhiên truyền âm cho hắn nói là hắn nữ nhi bị linh sơn Phật tự cấp khi dễ, đến nỗi vị này đại giáo chủ khi nào toát ra một cái nữ nhi hắn khi một chút cũng không biết. Ta mỗi ngày đi theo giáo chủ bên người. Hắn khi nào cùng phu nhân sinh nhị thai ta sao không biết đâu, giáo chủ này cũng quá không nghĩa khí. Áo đen lão giả căm giận nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới sở nhiều cùng sở giao căn bản chính là một người. Đến nỗi nhị thai, ma giao giáo chủ nhưng thật ra tưởng sinh, nhưng là nghề hà phu nhân không phối hợp cùng với chính mình ngày càng tăng trưởng tu vi, ngẫm lại cũng phải. Sở ngự, A thiết, là ai ở nghị luận bổn tọa? Thấu chương xong chương 308 Tây Mạc Chi Vương, chương 308 Tây Mạc Chi Vương. Bên kia, Thiên Dương Trưởng Lao ở đem Linh Sơn Phật tự cấp đổi thường giao cho Bạch Hình Vũ lúc sau liền mang theo Thiên Cản Vệ rời đi. Nhưng là trước khi đi vì tránh cho tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cố ý để lại một đội Thiên Cản Vệ bảo hộ Bạch Hình Vũ an toàn, tránh cho đồng dạng sự tình lại lần nữa phát sinh. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại chính mình không gian còn ở phong ấn bên trong, cũng liền đồng ý Thiên Dương Trưởng Lao cách làm. Nhưng là ở này đó lưu lại Thiên Cản Vệ bên trong Bạch Hình Vũ lại thấy được hai cái quen thuộc gương mặt đó chính là Trịnh Khê Mạn cùng Khương Lạc Giao. Hai người kia vì rèn luyện chính mình kiếm pháp cùng thân thủ chủ động đưa ra gia nhập Thiên Can Vệ. Lúc này đây Bảo Hộ Bạch Hinh Vũ nhiệm vụ Thiên Dương trưởng lão đơn giản liền giao cho hai người kia. Dù sao Bảo Hộ Thánh Nữ vốn chính là các nàng trách nhiệm. Trịnh Khê Mạn vẫn là nguyên lai bộ dáng, chỉ là trên người hơi thở tựa hồ là càng thêm sắc bén, mà Khương Lạc Giao còn lại là vẻ mặt vui sướng nhìn Bạch Hinh Vũ. Tư thượng một lần Bạch Hinh Vũ tha thứ Khương Lạc Giao lúc sau. nàng đối bạch hình vũ thái độ liền đã xảy ra 180 độ đại xoay ngược lại đối với khương lạc giao loại này thay đổi bạch hình vũ cũng không có cái gì cảm giác ở khương lạc giao thế giới không có màu sáng mảnh đất nàng thế giới không có biên báo trừ bỏ nàng nhận định người tốt ở ngoài còn lại toàn bộ đều người xấu hơn nữa căn bản là nghe không tiếng người khác khuyên bảo ở bạch hình vũ xem ra khương lạc giao thế giới quá mức tuyệt đối như vậy tính cách chú định sẽ làm nàng trở thành bị người tín nhiệm nhất người đồng thời lại là nhất không đáng tín nhiệm người Liền quen biết nàng đối đai tư tuyết, liền bởi vì bạch hình vũ rơi dụng lân phấn làm nàng nghe được vài câu tư tuyết thiệt tình lời nói, đứng ở khương lạc giao góc độ, những lời này thật giả thậm chí còn còn chờ khảo cứu, nhưng là nàng lại tin. Bởi vì tính cách trung tự phụ, này liền dẫn tới nàng đối với chính mình chủ quan phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên nàng tin không chút do dự, thậm chí là ở biết được việc làm thật muốn lúc sau, nàng trước tiên liền lựa chọn phản bội tư tuyết, thử hỏi người như vậy bạch hình vũ làm sao dám tín nhiệm Đơn giản chính là Thiên Càn Vệ tuy rằng có bảo hộ Bạch Hình Vũ trách nhiệm, nhưng là bọn họ đại đa số thời điểm đều sẽ lựa chọn tránh ở chỗ tối, dễ dàng là sẽ không xuất hiện. Lúc này đây Bạch Hình Vũ đám người lựa chọn lưu tại Thất Lạc Chi Thành vì chính là trợ giúp Triệu Minh Thanh tìm kiếm mất tích đã lâu thành chủ Tần Vô Song. Theo quản gia theo như lời, Tần Vô Song sở dĩ đột nhiên mất tích là bởi vì phát hiện thượng cổ cường giả Tây Mạc Chi Vương Mộ địa. Tên này làm bạch Hinh vụ không khỏi nhớ tới nàng lúc trước tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm gặp được cái kia Bắc Hải Chi Vương. Vốn dĩ nàng cảm thấy nếu này Bắc Hải Chi Vương đến từ Thánh Nguyên Đại Lục, như vậy nơi này có thể hay không còn có Nam Hải Chi Vương, Đông Hải Chi Vương, Tây Hải Chi Vương gì? Kết quả tra quá tư liệu mới biết được, Bắc Hải Chi Vương xác thật là đến từ Bắc Thần Châu cho rằng thượng cổ cực giả, nhưng là lại không có Nam Hải, Đông Hải, Tây Hải Chi Vương. bởi vì nam thần châu cùng đông thần châu xác thật có hải nhưng là cùng với là nói hải đến không bằng nói là thật lớn nước muối hổ càng thêm đích xác thiết mà tây thần châu đâu căn bản là ngay cả hải đều không có liền càng đừng nói cái gì hải vương bất quá ở bắc hải chi vương cùng thời kỳ xác thật là có mặt khác vài vị cùng nó cùng tên cương giả này tây mạc chi vương chính là một trong số đó không nghĩ tới lúc này đây tần vô song cư nhiên ở trung thần châu cùng tây thần châu chỗ giao giới phát hiện vị này tây mạc chi vương cổ mộ Bạch Hình Vũ đám người không khỏi may mắn chuyện này tần vô song cũng không có lộ ra, mà là chỉ là nói cho chính mình tâm phúc quản gia một người. Bởi vì theo vị này tần thành chủ theo như lời, tuy rằng cổ mộ là ở vào lưỡng địa châu giao giới, nhưng là đại bộ phận vẫn là ở vào Tây Thần Châu địa giới. Mà Tây Thần Châu lại là Linh Sơn Phật tự ngôn luận của một nhà. Bọn họ quy củ luôn luôn đều là ở Tây Thần Châu phát hiện bí cảnh vô luận là ai phát hiện đều hẳn là thuộc về Linh Sơn Phật tự sở hữu. mà ở mặt khác thần châu phát hiện thượng cổ mục đích hoặc là bí cảnh hẳn là thuộc về đại gia ai đều có thể tiến vào đối với loại này vô sỉ hành vi chẳng lẽ linh sơn phật tự liền sẽ không đã chịu thế nhân chỉ trích sao đương nhiên sẽ nhưng là nhân gia ra mặt dày vô luận ngươi nói như thế nào nhân gia đều là không đau không ngứa chân chính thuyết minh cây không cần vỏ hẳn phải chết không thể nghi ngờ người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch này một câu tần vô song tựa hồ liệu định triệu minh thanh còn tại đây đoạn thời gian đi vào thất lạc chi thành Cho nên cố ý làm quản gia đem chính mình phát hiện tiến vào cổ mộ địa điểm nói cho Triệu Minh Thanh đám người. Căn cứ quản gia nhắc nhở, Bạch hinh Vũ đám người quanh con lòng vòng đi vào quản gia theo như lời địa phương. Nơi này là Trung Thần Châu nhất biên giới địa phương, chỉ cần lại đi một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ tới Tây Thần Châu. Mà Tây Mạc Chi Vương mộ địa vào chỗ tại đây, tuy rằng mộ địa là ở vào Tây Thần Châu, nhưng là nhập khẩu lại ở Trung Thần Châu biên giới chỗ. Nơi này chính là cái kia quản gia theo như lời địa phương. sở giao không cấm mở miệng hỏi đến trong giọng nói tràn ngập không xác định hẳn là chính là nơi này không có sai bạch Hinh vũ nhìn chung quanh hoàn cảnh nói đến bọn họ này một đường tới nay đều là dựa theo quản gia theo như lời lộ tuyến đi tới hẳn là sẽ không đi nhầm mới đúng chính là trước mặt cảnh tượng rồi lại không thể không làm người hoài nghi hoang mạc phóng nhãn nhìn lại ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều là mênh mông vô bờ hoang mạc thậm chí liền một cây xương rồng bà đều không có mọi người đem ánh mắt đều nhìn về phía triệu minh thanh bởi vì hắn trong tay cầm trước khi đi quản gia cấp la bàn la bàn đầu tiên là nhập khẩu hẳn là liền ở cái này địa phương đại gia khắp nơi tìm xem đi được đến triệu minh thanh khẳng định lúc sau năm người liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm bạch hình vũ cảng là đem dấu ở chỗ tối thiên càn vệ cũng kêu gọi ra tới cùng nhau gia nhập tìm kiếm hàng ngũ đồ nhi ở phương đông đa minh bởi vì có lão nhân trợ giúp thực mau liền phát hiện manh mối hắn dựa theo lão nhân chỉ thị hướng tới phía đông phương hướng đi đến Đi vào lao sư sở chỉ địa phương lúc sau, đà minh ngó trái ngó phải cũng không có phát hiện cái gì quái dị địa phương. Sau đó hắn ngồi sổm xuống thân nắm lên một phen hạt cát, nơi này ngốc tử so với địa phương khác đích xác thật là dược càng thêm tế, cẩn thận đối lập nhan sắc cũng là có chút bất đồng. Lúc này bạch hinh vũ đám người cũng từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ lại lại đây. Hẳn là chính là nơi này. Triệu Minh Thanh đem một phen hạt cắt chộp vào trong tay, ngữ khí khẳng định nói đến. Chính là chúng ta muốn như thế nào đi vào Vừa mới bạch linh vũ ở bốn phía xoay chuyển, cũng không có phát hiện trận pháp dấu vết. Tây mạc chi vương cổ mộ hẳn là dưới mặt đất. Vẫn luôn trầm mặc không nói lam hoa âm đột nhiên nói đến. Cái này phỏng đoán cùng mọi người không như mà hợp, nếu trên mặt đất cái gì đều không có, như vậy duy nhất khả năng nên là ngầm. Chúng ta đây hẳn là như thế nào đi vào? Sở giao hỏi đến. Này xác thật là một vấn đề, tần vô song tuy rằng đem cụ thể vị trí nói cho bọn họ, nhưng là lại không có nói cho bọn họ tiến vào phương pháp, liền rất khó chịu Mọi người ở đây tự hỏi vấn đề này thời điểm, Bạch Hinh vũ ánh mắt lại nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc không nói đàm minh trên người. Thấu chương xong Chương 309 ta liền khấu trăm triệu điểm điểm. Chương 309 ta liền khấu trăm triệu điểm điểm. Đàm minh trong cơ thể cái kia lão gia hỏa tuy rằng cùng vị này Tây Mạc Chi Vương cũng không cùng thuộc về cùng cái niên đại, nhưng là lại cũng là không sai biệt mấy. Nói vậy hắn hẳn là biết tiến vào này tòa mộ địa biện pháp. Quả nhiên, không một lát sau. Đà Minh ở chính mình lão sư chỉ đạo hạ, ở sa mạc phía dưới tựa hồ là phát hiện cái gì. Nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, nguyên bản an tĩnh bất động lưu xa cư nhiên chậm rãi lưu động lên. Mà đứng ở xa trên mặt bạch hình vũ đám người cũng dần dần phát hiện thân thể của mình bắt đầu từng điểm từng điểm trầm xuống. Đang lúc bọn họ muốn vận chuyển linh lực thoát đi cái này địa phương thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có cách nào làm được. Không phải bởi vì linh lực vô pháp vận chuyển, mà là bởi vì từ bọn họ dưới chân truyền đến một cổ cường đại hấp lực đưa bọn họ gắt gao hấp thụ trụ làm cho bọn họ căn bản vô pháp chạy thoát phân tán ở đi vị thiên càn vệ nghe tiếng mà đến chờ bọn họ đuổi tới thời điểm bạch hình vũ đám người đã bị sa mạc hoàn toàn cắt ướt lưu lại chỉ là còn ở chậm rãi lưu động hạ cát chính khi mạn cùng khương lạc giao hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó không chút do dự cũng đi theo nhảy vào sau đó là tổng cộng 20 danh phụng mệnh tới bảo hộ bạch hình vũ an toàn thiên càn vệ Trong đó 10 tên cũng là không chút do dự đi theo nhảy xuống, mà dư lại 10 tên còn lại là canh giữ ở chung quanh. Bọn họ muốn bảo đảm tại đây đoạn thời gian trong vòng không có nguy hiểm người tồn tại linh thú tới gần cái này địa phương. Mười mấy người cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái này địa phương, lưu động hạt cắt che giấu sở hữu dấu vết. Chìm vào trong sa mạc bạch hình vũ lợi dụng đua chú ở tự thân chung quanh khởi động một cái hình bầu dục vòng bảo hộ, đem chính mình cùng này đó không chỗ không ở hạt cắt hoàn toàn ngăn cách. Vừa mới nàng nếm thử sử dụng chính mình trên người chữ vật không gian, nhưng là nàng lại phát hiện chính mình chữ vật không gian cư nhiên bị phong bế, hơn nữa là bao gồm túi chữ vật ở bên trong sở hữu chữ vật không gian. Cái này hảo, kế tùy thân không gian bị phong lúc sau, chữ vật không gian cũng không dùng được, này đối với các nàng loại này thích đem chính mình sở hữu đồ vật toàn bộ bỏ vào chữ vật không gian tu sĩ tôi nói là một kiện cực kỳ không có phương tiện sự tình. Liên tính là bị thương, đều không có đan dược có thể chữa thương. Bất quá cũng may nàng vẽ cất giữ bùa chú vẫn là có thể dùng. Mà ở loại này không biết dưới tình huống tận lực giảm bất chính mình linh lực tiêu hao tuyệt đối là một cái chính xác lựa chọn. Con hảo tự từ học được vẽ cất giữ bùa chú lúc sau, nàng liền ở mấy chương cất giữ bùa chú bên trong tắc không ít đồ vật. Ngay lúc đó nàng là bình nếu đều họa ra tới tổng không thể chính mình không cần nguyên tắc, hiện tại xem ra chính mình thật là quá cơ trí, hiện tại này không phải dùng tới sao. Bạch huynh vũ bùa chú dùng một chương lại một chương. Căn cứ mỗi chương đùa chú có thể kiên trì 5 phút tới tính, nàng tổng cộng dùng 10 chương đùa chú. Nói cách khác nàng liên tục đi xuống chầm 50 phút, cư nhiên còn chưa tới đế. Bọn họ gặp được sẽ không liền thật là bình thường lưu sa đem, vẫn là nói cũng chỉ có nàng quá xui xẻo, gặp được chân chính lưu sa. Hẳn là không có khả năng đi, bình thường lưu sa không có khả năng có như vậy đại hấp lực. Rốt cuộc, ở nàng thứ 15 chương đùa chú dùng xong lúc sau, bạch hình vũ nhưng xem như thoát ly cái loại này bị hạt cắt bao vây trạng thái chỉ nghe loảng xoảng một tiếng bạch Hình vũ bị thật mạnh ngã trên mặt đất, trung quanh một mảnh hát ám, bạch Hình vũ ở rơi xuống đất lúc sau cũng không có nghe được mặt khác thanh âm, nói cách khác ở bị hít vào lưu xa lúc sau mấy người bọn họ bị tách ra, bạch Hình vũ trong mắt một mặt ánh sáng tím chợt lóe mà qua, theo sau bạch Hình vũ tầm mắt trở nên rõ ràng lên, lúc này mới làm nàng thấy rõ trung quanh toàn cảnh, đây là một cái bị tu sửa thập phần rộng lớn thông đạo, bốn phía vách tường cũng dị thường san bằng, tại đây san bằng mặt tường phía trên. năm cái hơi hơi nô lên cục đá liền có vẻ dị thường rõ ràng này năm viên cục đá hiện ra trên dưới tả hữu trung trình tự sắc hàng bạch hình vụ không chút do dự liền ấn xuống bên trái cái kia cái nút sau đó nguyên bản hắc cám đường hầm nháy mắt trở nên sáng ngời lên nguyên bản chân nhắn trên vách đá mặt xuất hiện từng hàng sắp hàng chỉnh tề quả thực xa xỉ dạ quang châu này năm tảng đá đại biểu chính là thánh nguyên đại lục đông tây nam bắc trung năm đại thần châu mà bên trái kia một khối đại biểu chính là tây thần châu Tuy rằng bạch Hinh vũ ở nhân loại thế giới thượng như vậy nhiều năm học, lại ở tu tiên thế giới sinh sống thời gian dài như vậy, nhưng là làm nàng phân biệt phương hướng nàng như cũ là làm không được. Tuy rằng làm không được, nhưng là nàng biết thấy thế nào bản đồ, thượng bắc hạ nam tả tây hữu đông, cái này liền đơn giản nhiều. Theo dạ quang châu chiếu sáng lên địa phương, bạch Hinh vũ một bên khấu một bên đi tới, từ bên trên ngã xuống lấy một chút chính là đem nàng cấp căng ngã tàn nhẫn, cô nãi nãi sống một trăm nhiều năm đều không có như vậy chật vật quá. Khấu ngươi trăm triệu viên dạ Quang Châu không quá phận đi. Bạch hinh Vũ thậm chí hoài nghi cái này địa phương sở dĩ không thể sử dụng chữ vật không gian cùng túi chữ vật chính là bởi vì Tây Mạc Chi Vương sợ tiến vào người đem nơi này dạ Quang Châu toàn bộ khấu đi. Không thể không nói Bạch hinh Vũ chân tướng, bất quá nàng chỉ là đoán đúng phân nửa mà thôi. Vừa đi một bên khấu còn có thể phong ngừa chính mình là đường, thuận tiện còn có thể đủ cấp triệu minh thanh đám người lưu lại một ít ký hiệu, đây là một cái nhất cử tam đến sự tình. Cất giữ bùa chú chứa đầy một chương liền đổi một chương tiếp tục trang, dù sao loại đồ vật này nàng có rất nhiều. Lại không biết đi rồi bao lâu, Bạch huynh Vũ vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác, từ phía trước tiến vào cái này địa phương mãi cho đến hiện tại, trừ bỏ bắt đầu thời điểm, hết thể đều hiện quá mức thuận lợi. Đôi khi quá mức thuận lợi cũng sẽ làm người sinh ra bất an tâm thái, lúc này Bạch huynh Vũ chính là như vậy, nàng từ cảm thấy cái này tây mạc chi vương tựa hồ là ở nghẹn cái gì đại chiêu. bạch hình vũ nhẹ bén nhận thấy được ở chính mình giảng dạ quang châu khấu hạ tới thời điểm sẽ có một đạo sắc bén tỏa định nàng nhưng là đương nàng giảng dạ quang châu buộc chặt cất giữ bữa chú lúc sau này đạo tỏa định nàng thần thức cũng sẽ tùy theo biến mất vì nghiệm chứng chính mình suy đoán bạch hình vũ thuận tay ở trên vách tường khấu hạ một viên dạ quang châu bất quá lúc này đây nàng cũng không có đem dạ quang châu thu vào cất giữ bữa chú chung mà là lấy ở trong tay lúc này đây quả nhiên kia đạo thần thức cũng không có biến mất hơn nữa có nhiều hơn thần thức trong nháy mắt này tỏa định nàng một đạo dấu ở âm thầm hắc ảnh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng tới Bạch Hình Vũ đánh tới, bén nhọn móng vuốt cùng không khí tiếp xúc đã phát không khí bị cắt qua thanh âm. Nhưng mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Bạch Hình Vũ nhanh chóng thu hồi chính mình trong tay ánh trăng thạch. Ở ánh trăng thạch biến mất lúc sau, một đôi sắc bén móng vuốt liền ngừng ở Bạch Hình Vũ gần trong gang tốc địa phương, mà nàng cũng thấy rõ cái này thần bí sinh vật gương mặt thật. Đây là một con bao đốm, một con có thể hai chân đứng thẳng bao đốm. Bạch Hinh Vũ cũng không thể nhận ra này chỉ báo đốn cụ thể chủng loại. Nó đôi mắt hiện ra màu trắng, hiện nhiên hàng năm ở âm u phía dưới sinh hoạt làm chúng nó biến thành người mù. Báo đốn cái mũi không ngừng ở trong không khí ngửi cái gì, thân thức cũng ở Bạch Hinh Vũ trên người một lần một lần đảo qua, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Có hay không cùng ta giống nhau, hỏi đường thời điểm chỉ nói chung quanh, vừa nói Đông Nam Tây Bắc liền phạm ngốc tiểu khả ái nhông A, có lời nói khấu một, không có khấu nhị. Thấu chương xong. Chương 310 muốn bại lộ. Chương 310 muốn bại lộ. Nay chỉ báo đốm đang tìm kiếm kia viên đột nhiên biến mất dạ quang Châu, không chỉ là nó, đồng thời còn có mấy chục đạo thần thức không ngừng ở bạch hình vũ trên người đảo qua, cảm giác này có điểm như là ở chiếu ít quang. Một lát sau lúc sau, báo đốm tựa hồ xác thật là không có ở bạch hình vũ trên người phát hiện thứ gì, sau đó tiếp tục trở về trong bóng tối. Lúc này bạch hình vũ mới thấy rõ này đó quái vật rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới, là từ đỉnh đầu. Khó trách nơi đó không có được khảm dạ Quang Châu. Bởi vì tìm được rồi biện pháp giải quyết, cho nên báo đốm sự tình cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Hinh Vũ. Này thông đạo không biết đi rồi bao lâu, nhưng là nhưng vẫn nhìn không tới cuối, duy nhất có thể khẳng định chính là nàng cũng không có đi loanh quanh. Đi mệt liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó ăn một chút gì tiếp tục đi, mà bên kia liền không có như vậy vẫn may. Lúc trước nhảy xuống thời điểm, chính Khê mạn cùng Khương Lạc giao bởi vì dựa vào tương đối gần. ở rất xuống trong quá trình hai người càng là cho nhau hiệp trợ. Bất quá, cùng Bạch Huynh Vũ bất đồng chính là các nàng cũng không có cũng không có nàng cặp kia hư vọng chi mắt, cho nên ở rất dài một đoạn thời gian, hai người đều là sở soạn đi trước. Bởi vì chữ vật không gian bị phòng, các nàng không thể không như vậy sở soạn đi trước. Hai người một bàn tay đỡ vách đá một trước một sau đi tới, đột nhiên đi ở phía trước chỉnh khê mạn sờ đến một cái hơi hơi nô lên đồ vật, nàng theo bản năng đè xuống. Sau đó lại nàng dưới chân liền xuất hiện một cái sâu không thấy đáy bây giờ. Trịnh khê mạn một chút phòng bị đều không có trực tiếp rất đi xuống, khoảng cách nàng chỉ có một bước xa Khương Lạc Giao nghe được nàng kinh hô vội vàng tiến lên xác thật thứ gì đều không có bắt được. Ngay cả phía trước trịnh khê mạn ngã xuống cái kia bấy dập cũng ở nàng ngã xuống lúc sau khôi phục nguyên dạng. Lúc này đây Khương Lạc dao đồng dạng sờ đến tròn tròn nô lên, bất quá lúc này đây nàng cũng không có giống như trịnh khê mạn như vậy ấn xuống đi, mà là ở bốn phía tiếp tục sở soạn. Quả nhiên, Ở nàng phát hiện cái thứ nhất nhô lên địa phương trung quanh nàng lại phát hiện ba cái đồng dạng lớn nhỏ nhô lên. Bởi vì vừa mới chỉnh khê mạn đã ấn xuống đi một cái, cho nên hiện tại chỉ còn lại có trên dưới tả chung này bốn cái phương hướng. Khương Lạc Giao suy đoán này mấy cái cái nút hẳn là chính là khống chế nơi này cơ quan, mà vừa mới chỉnh khê mạn đột nhiên biến mất cũng nên cùng này mấy cái cái nút nhô lên có quan hệ. Nàng do dự một chút, cuối cùng ấn xuống trung gian cái kia cái nút, liền ở nàng ấn xuống đi trong nháy mắt kia. Mặt tường đột nhiên xoay ngược lại, Khương Lạc Giao nhất thời không bắt bẻ thế nhưng liền đi theo rớt đi xuống. chung quanh lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh, không bao lâu, nguyên bản được thảm ở trên vách tường dạ Quang Châu đột nhiên sáng lên, sau đó một cái màu trắng thân ảnh một bên thủ sẵn dạ Quang Châu một bên chậm rãi đi tới. Chờ đến nàng đi vào vừa mới trịnh khê mạn cùng Khương Lạc Giao biến mất địa phương thời điểm, đồng dạng cũng phát hiện quen thuộc nô lên. Nay đã là Bạch hinh Vũ lần thứ hai nhìn thấy như vậy nô lên. Bất quá lúc này đây trung gian cùng bên phải kia một cái thực hiển nhiên đã bị người khác cấn qua, này nói cách khác ở bạch hình vũ phía trước đã có người tới quá nơi này, hơn nữa vẫn là hai người. Hai người kia ấn bất đồng cái nút, nghĩ đến hẳn là đi rồi bất đồng lộ. Đối mặt dư lại ba cái cái nút, lúc này đây bạch hình vũ như cũ là ấn xuống bên trái cái kia nhô lên. Lúc này đây trung quanh vách tường sinh ra kịch liệt chấn động, chấn động qua đi một đạo cửa đá lặng yên xuất hiện ở bạch hình vũ trước mặt. Nhìn đen như mực cửa đá. Sau đó nhìn nhìn lại sáng ngời thông đạo, Bạch hinh Vũ theo bản năng không nghĩ đến gần này đạo đen như mực cửa đá. Nhưng là giảng hình như là trên lệch đến Bạch hinh Vũ ý tưởng dường như, nguyên bản phía trước những cái đó được khảm ở vách tường phía trên, tản ra quang mang dạ quang châu đột nhiên mất đi quang mang. Hảo đi, tiến liền tiến sao muốn hay không như vậy a Bạch hinh Vũ có chút không tình nguyện đến gần cửa đá bên trong. Không có dạ quang thạch khấu, không vui, hảo bị khuất. Cửa đá mặt sau lộ dị thường hẹp hỏi Gần chỉ có thể cất chứa Bạch Hình Vũ một người mà thôi. liền ở Bạch Hình Vũ tự hỏi chính mình muốn hay không từ bỏ tiếp tục trở về khấu dạ Quang Châu thời điểm, một tiếng giọt nước nhỏ giọt thanh âm chuyển vào Bạch Hình Vũ lỗ tai trung. Đi rồi lâu như vậy, nhưng xem như nhìn đến cuối. Bạch Hình Vũ không khỏi nhanh hơn chính mình đi tới tốc độ. Chờ đến Bạch Hình Vũ đến gần lúc sau, liền nghe thấy được loáng thoáng tiếng đánh nhau, cùng với quen thuộc gầm rú. Chờ đến nàng đuổi tới thời điểm liền phát hiện Đàm Minh cùng Lam Hoa Âm đang ở cùng bảy tám chỉ báo đốm đánh khí thế ngất trời. Nơi này báo đốm rõ ràng cũng không sợ hãi tử vong, cũng không có cũng không có cảm giác đau, mặc dù là Bạch Hinh Vũ đi vào tới bọn họ cũng không có phát hiện, như cũ đang không ngừng mà chiều Đàm Minh hai người khởi sướng tiến công. Bạch Hinh Vũ nhìn mọc đầy linh dược dự điển, bên trong linh dược tùy tiện một gốc cây đều là vạn năm khởi bước, theo sau Bạch Hinh Vũ sẽ biết bọn họ bị công kích nguyên nhân. tây mạc chi vương vì phòng ngừa chính mình mộ bị trộm cố ý dùng nào đó thủ đoạn làm này đó báo đốm tới trợ giúp chính mình túc trực bên linh cứu nếu có người đối nơi này bảo vật nổi lên tham nghiệm liền sẽ gặp đến báo đốm vô hưu vô tận công kích cùng đổi giết. nhưng là chúng nó đồng dạng có một cái khuyết điểm đó chính là chúng nó không có cách nào nhận thấy được bị thu vào chữ vật không gian bảo vật cho nên tây mạc chi vương hẳn là dùng một ít đặc thù làm chữ vật không gian ở chỗ này vô pháp sử dụng đem các ngươi kia đồ vật toàn bộ đều ném về đi Bạch Hinh Vũ đối với Đàm Minh hai người lớn tiếng kêu lên. Đàm Minh hai người đã cùng này đó đột nhiên xuất hiện quái vật đại có trong khoảng thời gian này, chữ vật không gian bị phong bế cái này làm cho bọn họ mất đi đan dược tiếp viện. Cho dù là Lam Hoa Âm sử dụng kim hồ lực lượng cũng là phi thường cố hết sức. Lúc này các nàng đột nhiên nghe được Bạch Hinh Vũ nói, theo bản năng đem phía trước ở dược viên ngắt lấy linh dược toàn bộ đều ném trở về. Quả nhiên ở mất đi linh dược hơi thở lúc sau, nay đó báo đốm đỉnh chỉ đối Đàm Minh công kích. sau đó chậm rãi lui về chính mình nguyên bản địa phương tránh được một kiếp hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất thở hừng hộp bạch hình vũ từ cất giữ bùa chú bên trong nhảy ra chữa thương đan dược đưa tới bạch hình vũ trước mặt đa minh kết quả đan dược nói một tiếng cảm ơn nhưng là lam hoa âm kết quả đan dược lúc sau ánh mắt lại có chút quái dị lam hoa âm là kim hồ cho nên nàng tự nhiên cũng là có được tùy thân không gian chỉ là cùng bạch hình vũ bất đồng nàng không gian tuy rằng đồng dạng có thể gieo trồng nhưng là nàng lại không thể tiến vào trong đó Ở hiện tại loại này chữ vật không gian bị phong ấn dưới tình huống, kỳ thật nàng tùy thân không gian là có thể dùng, bất quá nàng trong lòng có tính toán của chính mình, cho nên cũng không có nói cho đàm minh thôi. Nhưng là hiện tại, nàng nhìn bạch thần hy tùy tay lấy ra tới đan dược, không khỏi nhớ tới mặt khác một sự kiện. Đó chính là kia chỉ đã từng đả thương quá nàng bạch hồ, phía trước đàm minh dùng để cùng nàng khế ước dùng máu tươi cũng là đến từ chính chính mình bị kia chỉ bạch hồ đả thương cái đuôi, Chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiêu chỉ Bạch Hồ muốn phụ rất lớn một bộ phận trách nhiệm, còn có chính là trước mặt Bạch Hình Vũ. Bởi vì khế ước quan hệ, nàng đã biết đảm mình Tiêu Bổn chủ tớ khế ước thư tịch là thiên cản thánh nữ Bạch Hình Vũ cho hắn, thậm chí ngay cả chủ tớ khế ước đều là nàng đưa ra. Thấu chương song. Chương 311 kỳ quái bùng đất. Chương 311 kỳ quái bùng đất. Nhưng là nếu Bạch Hồ cùng Bạch Thần Hy là một người. Nghĩ đến đây, Lam Hoa Âm trong mắt thoáng hiện quá một mạt hung quang. Thần Hy. Chúng ta chữ vật không gian đều bị phòng, ngươi vì cái gì ngươi còn sẽ có đan dược a? Đang nói chuyện đồng thời, Lam Hoa âm móng tay biến trường. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung lên, chính mình móng tay là có thể đủ dễ như trở bàn tay cắt qua bạch thần hiết hầu, đến lúc đó kim sắc máu sẽ chứng minh hết thảy. Mới là lạ. liền ở Lam Hoa âm bất động thanh sắc tới gần thời điểm, Bạch Hinh Vũ cũng đã âm thầm cảnh giác, tuy rằng không biết chính mình địa phương nào làm nàng đối chính mình nổi lên sát tâm, nhưng là nàng chú định là sẽ không thành công. bạch hinh vũ một bên địa phương chậm rãi tới gần lam hoa âm một bên trả lời nói ta có cất giữ bữa chú a tuy rằng cất giữ không gian không thể dùng nhưng là bữa chú cũng không chịu ảnh hưởng vừa nói liền đem chính mình vẽ cất giữ bữa chú ném hai chương cho bọn hắn lam hoa âm tiếp nhận bạch hinh vũ đưa qua nếm thử một chút quả nhiên như thế nếu bạch thần hy cùng bạch hồ đều không phải là cùng cá nhân vậy trước không nóng nảy sát nàng nhưng là nàng nói cho đảm mình chủ tớ khế ước phương pháp thủ này như cũng là một báo Bạch Hình Vũ nhìn thoáng qua lam hoa âm phương hướng, liền ở vừa mới, lam hoa âm trên người sát khí cư nhiên biến mất. Hiện tại Bạch Hình Vũ có lý do hoài nghi lam hoa âm trong cơ thể kia chỉ kim hồ khả năng nội tiết mất cân đối, trong chốc lát sát khí sơn lâu, dây tiếp theo lại khôi phục bình thường, đây là muốn như vậy à. Đa Minh kết quả Bạch Hình Vũ cất giữ bùa chú lúc sau coi nếu chân bảo, bởi vì ở này đó linh dược bên trong có rất nhiều là chính mình lao sư trọng tố linh thể thời điểm dùng đến. nhưng là bởi vì những cái đó không biết tên quái vật tồn tại chính mình căn bản là không có khả năng ngắt lấy đến này đó linh dược nhưng là có này trường cất giữ bội chú sự tình liền giải quyết dễ dàng khấu thời gian dài như vậy dạ quang châu bạch hình vũ đã sớm khấu nị hiện tại vừa lúc thay đổi khẩu vị lớn như vậy dược điền nàng thật là thật lâu không có gặp được qua thân là một người xuất sắc luyện đan sư biết rõ linh dược dược tính là cơ bản nhất cho nên bạch hình vũ hái thuốc tốc độ so đảm minh hai người thêm lên còn muốn mau linh dược là phi thường kiều quý ngắt lấy thời điểm nếu thủ pháp không đối liền có khả năng tổn hại đến linh dược dự tính thế cho nên ở luyện đan thời điểm dược tính đại đại giảm xuống hơn nữa ngắt lấy xuống dưới linh dược tốt nhất là sử dụng hộp ngọc bảo tồn như vậy có thể càng tốt bảo tồn dự tính mọi người ở đây ngắt lấy linh dược thời điểm một trận trầm trọng tiếng bước chân ở chung quanh vang lên bạch hình vũ ba người đều sôi nổi đỉnh chỉ chính mình trong tay động tác cảnh giác quan sát đến bốn phía căn cứ thanh âm phán đoán những người này ít nhất có bảy tám cá nhân mà Bạch Hình Vũ bọn họ thêm lên cũng bất quá là vào được năm người, mặt khác hai cái trước mắt còn không biết tung tích. Thanh âm này nghe tới đến là như là khôi giáp chạm vào đánh mặt đất thanh âm, cái này làm cho Bạch Hình Vũ nhớ tới một loại khả năng. Đúng lúc này, từ vừa mới Bạch Hình Vũ đi ra cái kia cửa đá bên trong lục tục đi ra 10 tên thiên càn vệ. Nhìn 10 tên nhắc nhở cao lớn thiên càn vệ ngạnh sinh sinh đem cửa đá biến đại một vòng, Bạch Hình Vũ khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Thân là đồng dạng từ nơi nào mà đi ra người, Bạch Hinh Vũ phi thường rõ ràng nơi đó mặt rốt cuộc là cỡ nào hẹp hòi, cũng thật là làm khó bọn họ mấy cái. Mười tên Thiên Càn Vệ nhưng không có Bạch Hinh Vũ tưởng nhiều như vậy, bọn họ đi vào Bạch Hinh Vũ trước mặt, quỳ một gối xuống đất, thuộc hạ cứu giá chậm chễ, còn Thỉnh Thánh Nữ chu tội, đều đứng lên đi. Các ngươi một đội Thiên Càn Vệ toàn bộ đều xuống dưới. Bạch Hinh Vũ nhìn bọn họ hỏi đến. Hồi bẩm Thánh Nữ, còn có 10 người ở mặt trên chờ đợi. Nghe được lời này Bạch Hinh Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. khê mạn cùng lạc giao các nàng đâu? Hồi thánh nữ, hai vị đại nhân so với chúng ta trước một bước nhảy xuống. Nghe được lời này Bạch Hình Vũ vô vô chính mình cái chán, đến, lại nhiều hai cái mất tích dân cư. Bạch Hình Vũ cấp 10 tên thiên cản vệ một người một chương cất giữ đùa chú, làm cho bọn họ giúp đỡ cùng nhau ngắt lấy nơi này linh dược. Phía trước này đó thiên cản vệ một lòng tìm kiếm Bạch Hình Vũ tung tích, cho nên cũng không có động mặt khác đồ vật, cũng liền trời xuôi đất khiến tránh thoát những cái đó báo đốn tập kích. hiện tại nghe xong bạch hình vũ giải thích lúc sau đều không khỏi đuổi tới may mắn số lượng khổng lồ hơn nữa giết không chết quái vật cho dù là bọn họ thiên càn vệ cũng là rất khó đối phó có thiên càn vệ gia nhập ngắt lấy linh dược tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít không một lát sau chậm rãi linh dược điển đã chỉ còn lại có màu đen thổ nhưỡng đương sở hữu linh dược đều thu thập xong lúc sau bạch hình vũ ở một chỗ bị bùn đất bao trùn địa phương tìm được rồi năm cái quen thuộc nô lên lúc này đây bạch hình vũ không có sốt ruột tấn xuống bên trái cái kia mà là đem lựa chọn quyền lợi giao cho đà minh đà minh lựa chọn cùng bạch hình vũ tương đồng hắn đồng dạng là lựa chọn ấn xuống bên trái cái nút nhưng là bởi vì phía trước cùng những cái đó bao đốm giống nhau quái vật chiến đấu hắn cùng lam hoa âm linh lực còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên hắn tính toán hiện tại cái này địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian đối này bạch hình vũ tự nhiên là không có ý kiến ở bọn họ khôi phục linh lực trong khoảng thời gian này bạch hình vũ bắt đầu nghiên cứu khởi này đó nguyên bản sinh trưởng này linh dược màu đen linh thổ Linh dược sinh trưởng thường thường yêu cầu đại lượng linh khí, đồng thời đối với chính mình sinh trưởng địa phương cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Ngươi thật sự cho rằng vạn năm linh dược thật sự chính là sinh trưởng một vạn năm liền có thể sao? Đương nhiên không phải. Sinh trưởng một vạn tuổi tác cơ bản nhất điều kiện, mặt khác muốn xem chính là dự tính. Cho nên thường thường sinh trưởng này vạn năm linh dược địa phương linh thổ đều sẽ phi thường phi nhiêu, nhưng là một khi liền linh dược tháo xuống, linh trong đất linh lực liền sẽ nhanh chóng trôi đi, biến thành phế thổ, không có một ngọn cỏ. Linh thổ ở dựng dục linh dược đồng thời, linh dược cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại linh khí cấp linh thổ. Đây cũng là vì cái gì, các đại tông môn linh dược viên đều sẽ đúng giờ dùng dầu có linh lực linh tuyển tới nguyên nhân. Nhưng là cái này địa phương dựng dục sinh trưởng nhiều như vậy vạn năm linh dược, có thậm chí đã sinh ra một tia linh trí, nhưng là mất đi này đó linh dược lãnh thổ lại không có biến thành phế thổ, này liền rất kỳ quái. Bạch Hinh Vũ bắt một phen ở trong tay chính mình, ước nhẹp, thuần khiết bùn đất khí vị, mặt khác còn có chính là linh dược lưu lại tới khí vị không biết có phải hay không bạch hình vũ ảo giác này đó linh thổ mất đi những cái đó linh dược tựa hồ trở nên càng thêm đen thật giống như những cái đó linh dược là chúng nó gánh nặng giống nhau liền ở ngay lúc này một viên tròn vo cục đá đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay sau đó một ngụm liền đem nàng trong tay màu đen bùn đất cấp ướt đến cuối cùng bạch hình vũ thậm chí có thể cảm giác được kia khối tròn vo cục đá chỗ sâu trong đầu lưỡi liêm chính mình ngón tay thượng tàn lưu bùn đất Bạch Hinh Vũ theo bản năng đem trong tay cục đá cấp vứt rất xa, sau đó lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay trả lau này chính mình ngón tay. Bị quăng ra ngoài cục đá rừng ở những cái đó màu đen bùn đất bên trong, sau đó liền xem là từng ngụm từng ngụm nuốt ăn này đó màu đen bùn đất. Thấu chương xong. Chương 312 đánh thần thạch vô dụng. Chương 312 đánh thần thạch vô dụng. Nhìn mồm to nuốt ăn màu đen bùn đất cục đá. Bạch Hinh Vũ lúc này mới nhớ tới này không phải phía trước chính mình bảo tâm đầu huyết thời điểm cái kia thần bí lao nhân cho chính mình bồi thường sao. Tựa hồ là gọi là gì đánh thần thạch. Nguyên bản cảm thấy nghe tên tựa hồ rất lợi hại, nhưng là lại liền một con chim đều đánh không chúng. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, bởi vì nàng thử qua dùng đánh thần thạch đánh bay ở trời sinh linh tước, kết quả xác thật chính là căn bản là đánh không cần, còn so ra kém nàng dùng bình thường cục đá đâu. Cái gì đánh thần thạch, chỉ sửa sửa tên kêu và mặt thạch được. Lúc ấy khí Bạch Hình Vũ thiếu chút nữa đem cái này vô dụng ra hỏa cấp trực tiếp ném đến trong sông cấp ném đá trên sông, nhưng là nề Hà Quang ra ngoài lúc sau ra hỏa này liền có chính mình ngu cục lăn trở về tới, ném vài lần không có thành công nàng cũng liền từ bỏ. Dù sao lại không cần cấp cơm ăn, Lưu trữ đương cái sủng vật dưỡng được, sau đó đánh thần thạch đã bị Bạch Hình Vũ tùy tiện ném vào cất giữ bùa chú bên trong ăn thôi đi. Nhìn nhanh chóng giảm xuống màu đen linh thổ, Bạch Hình Vũ như là phản ứng lại đây cái gì dường như cũng gia nhập cấp đoạt bên trong. nơi này linh thổ cũng không toàn bộ đều là hắc màu đen linh thổ đi xuống đại khái nửa thước lúc sau liền biến thành màu vàng phế thổ này càng thêm chứng minh này đó màu đen bùn đất đặc thù đánh thần thạch nhìn thấy bạch hình vũ cũng ở đem này đó bùn đất không ngừng mà thu vào cất giữ bùa chú bên trong quyết đoán nhanh hơn chính mình ăn cơm tốc độ nhưng là chớ quên bạch hình vũ bên người chính là còn có 10 tên thân cường thể tráng thiên cản vệ giúp đỡ đâu tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn tay huống chi bạch hình vũ bên này tổng cộng có hai tay mà đánh thần thạch bên kia căn bản là không có tay chỉ có một chiếc miệng cho nên đến cuối cùng đại khái tám phần tả hữu màu đen linh thổ bị bạch hình vũ thu thập cất giữ bừa chú thời điểm đánh thần thạch mới khó khăn lắm ăn luôn một thành nhiều một chút dư lại kia không đến một thành màu đen linh thổ bạch hình vũ cũng không có lại đi cùng đánh thần thạch tranh đoạt lúc này đánh thần thạch cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục nhưng là nó cũng không có dừng lại chính mình cắn nuốt tốc độ cốt khí đó là thứ gì vũ nhục liền vũ nhục đi có thể có nó lấp đầy bụng quan trọng đem cuối cùng một ngụm màu đen linh thổ ăn xong, an nhàn, thật là đã lâu không có ăn như vậy thoải mái. đương nhiên, nếu tiểu nha đầu nguyện ý đem sinh hạ 8 phần cũng cho nó, nó nhất định sẽ càng ăn nhàn. ăn xong cuối cùng một ngụm màu đen linh thổ đánh thần thạch ngoan ngoãn trở lại bạch hình vũ trong tay. theo lý thuyết một cục đá là không nên sẽ có biểu tình, nhưng là bạch hình vũ chính là từ nó kia trường cục đá trên mặt nhìn ra lấy lòng ý vị, đến nỗi mục đích. từ nó luôn là khẽ meo meo tới gần kia mấy trường trang có màu đen linh thổ bừa chú là có thể đã nhìn ra. Hảo ra hỏa ăn hai thành màu đen linh thổ còn chưa đủ, cư nhiên còn muốn đánh dư lại linh thổ chủ ý, tưởng đều không cần tưởng hảo sao? Bạch Hinh Vũ tùy tay đem đánh thần thạch quăng ra ngoài, đánh thần thạch va chạm đến trên vách đá lúc sau, tất nhiên không có phát ra một chút tiếng vang. Vài lần thực nghiệm lúc sau, nàng mới phát hiện, ở đánh thần thạch cùng vách đá tiếp xúc trong nháy mắt, đánh thần thạch thân thể liền sẽ biến dị thường mềm xốp có có giãn. thật là. hảo hảo một cục đá ngươi nói ngươi trang cái gì không hảo một hai phải trang lực đàn hồi cầu hành ngươi mềm đúng không ngươi có co giãn đúng không bạch hinh vũ một chút một chút đem trong tay đánh thần thạch ném hướng đối diện với đá đạn trở về tiếp được sau đó ở quăng ra ngoài lấy này lặp lại ai ngờ nàng hiện tại sở làm hết thệ ở người khác trong mắt là cỡ nào nghe giận cả người một việc mà người này chính là dấu ở đàm minh linh hồn trung lão nhân kia ở đánh thần thạch xuất hiện kia một khắc hắn liền nhận ra nó thân phận Loại này thượng cổ thần thạch thậm chí có thể đánh vỡ phi thăng tiên nhân kim thần. Nếu dùng nó luyện chế thần khí nói tất suất thần khí. Thấy này viên đánh thần thạch vừa ra tới liền bắt đầu cắn nuốt này trên mặt đất màu đen linh thổ. Vị này sống lâu như vậy lão nhân tinh lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện này đó màu đen bùn đất bất phàm. Có thể bị đánh thần thạch coi trọng cũng muốn ăn luôn linh thổ tuyệt đối không phải là bình thường linh thổ. Nhưng là hắn lại không thể ở ngay lúc này nhắc nhở đã rõ ràng tiến vào tu luyện trạng thái đàm minh. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đánh thần thạch cắn nuốt hai thành, dư lại tám phần ở mười tên thiên càn vệ dưới sự trợ giúp tiến vào tới rồi Bạch Hình Vũ trong túi mặt. Sau đó kế tiếp Bạch Hình Vũ động tác càng là làm hắn đại kinh thất sắc. Hắn nhìn Bạch Hình Vũ một chút một chút đem đánh thần thạch đập ở trên vách đá, đây đúng là thuần phục đánh thần thạch nhất định phải đi qua chi lộ. Nhưng là cái này động tác nhìn như đơn giản kỳ thật phi thường khó, rốt cuộc thân là một khối có được linh trí cục đá. Chúng nó sao có thể sẽ tự nguyện dùng thân thể của mình va chạm cứng rắn bách tường mấy vạn thứ đâu. Tuy rằng sẽ không đau, nhưng là đánh thần thạch đều là một ít nhát gan ra hỏa. Đánh thần thạch tuy rằng là cái kia lão nhân cấp bạch hình vũ bồi thường, cấp sai rồi, nhưng là đánh thần thạch loại này trời sinh liền có được linh trí trời sinh thần vật nếu thay đổi một cái chủ nhân vậy muốn một lần nữa thuần phục mới có thể. Đây cũng là vì cái gì cái này đánh thần thạch ở bạch hình vũ trong tay ngay cả đánh một con linh tức đều lao lực duyên cớ nhưng là trải qua thời gian dài đập lúc sau, bạch hình vũ rõ ràng cảm giác được trở lại chính mình trong tay đánh thần thạch xuất hiện rất nhỏ biến hóa. nguyên bản đánh thần thạch kia ở trong tay cho nàng cảm giác là cứng rắn vô cùng, nhưng là bởi vì không tính va chạm, đánh thần thạch trở lại bạch hình vũ trong tay thời điểm mềm hoạt, nhưng là hiện tại lại phát hiện nó trở nên cứng rắn rất nhiều. dừng lại liên tục đập động tác lúc sau, bạch hình vũ nhìn chính mình trong tay đánh thần thạch tổng cảm giác nó mặt ngoài tựa hồ là bóng loáng không ít bộ dáng. đột nhiên bạch Hình vũ ngẩng đầu tả hữu nhìn nhìn điện hạ ngài là lại phát hiện cái gì sao cho rằng thiên càn vệ đi lên trước mở miệng nói đến bạch huynh vũ lắc lắc đầu không nói gì nàng lực chú ý lại lần nữa trở lại trong tay đánh thần thạch trên người không biết có phải hay không ảo giác bạch huynh vũ vừa mới tựa hồ là nghe được đánh thần thạch xin tha thanh âm bạch huynh vũ nâng lên tay muốn lại một lần đem đánh thần thạch cấp quăng ra ngoài nhưng là đánh thần thạch lại ở bạch huynh vũ trong tay run bần bật xem ra đáng thương hề hề Nàng một lòng mềm, liền đánh mất cái này ý niệm, tránh được một kiếp đánh thần thạch muốn trở lại nó phía trước đãi quá cất giữ bờ chú, nhưng là lại bị bạch hình vũ cấp ngăn cản. Bạch hình vũ tử chính mình bị thuốc khởi trên tóc phân ra một sợi đen nhánh tóc, sau đó đem nó chặt chẽ cột vào đánh thần thạch trên người. Đem đánh thần thạch tàng hảo lúc sau, Đà Minh cùng Lam Hoa âm hai người cũng rốt cuộc là khôi phục không sai biệt lắm. Đà Minh dẫn đầu đứng lên đi rồi năm cái nô lên bên cạnh, sau đó ấn xuống nhất bên trái cái kia cái nút. Một cái thông đạo chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đi thôi." Nói xong, Đàm Minh dẫn đầu nhấc chân hướng về thông đạo nội đi đến. Theo Đàm Minh tiến vào, nguyên bản Hắc Cám huyệt Động Cư Nhiên chậm rãi sáng lên, có loại đi thảm đỏ cảm giác. Thông đạo thực hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng làm hai cái song song người thông qua. Lúc này, đây Lam Hoa Âm không biết là cố ý vẫn là vô tình cư nhiên không có cùng Đàm Minh đi cùng một chỗ, mà là đi ở Bạch Hình Vũ phía sau, cùng nàng có nửa bước xa khoảng cách. Thấu chương xong, Chương 313 ta sợ quỷ. Chương 313 ta sợ quỷ. Bạch hình Vũ phía trước là năm tên thiên càn vệ, phía sau trừ bỏ Lam Hoa Âm ở ngoài còn đi theo mặt khác năm tên thiên càn vệ. Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ Bạch hình Vũ an toàn, còn lại liền tính là Đàm Minh hai người gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ cần thánh nữ không mở miệng, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Đi theo Bạch hình Vũ phía sau khoảng cách nàng chỉ có nửa bước xa Lam Hoa Âm một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Bạch Hinh Vũ. Lam hoa âm cùng đàm minh bất đồng, nàng là nhất thể song hồn, cho nên nàng hoàn toàn có thể lại hồi phục tự thân linh lực đồng thời cảm giác đến chung quanh đã phát sinh hết thể sự tình. Ở phát hiện bạch thần hy trong tay cư nhiên có đánh thần thạch loại này bảo vật thời điểm, lam hoa âm hoặc là nói là kim hồ, liền tính toán không màng tất cả đem đánh thần thạch chiếm làm của riêng. Ở nàng xem ra chính mình chú định là muốn phi thăng tiên giới, nhưng là tiên giới là bạch hồ địa bàn. chính mình một con huyết mạch không thuần kim hồ kim hồ tiên giới vạn nhất bại lộ thân phận cùng tự tìm tử lộ không có gì khác nhau nhưng là có đánh thần thạch sự tình liền không giống nhau đây chính là được xưng có thể liền thần tiên đều có thể đủ một kích mất mạng thần thạch có nó liền tính là bạch hồ tộc trưởng đều sẽ kiên kỵ chính mình ba phần như vậy thứ tốt rừng ở bạch thần hy như vậy tiểu nha đầu trong tay quả thực chính là phí phạm của trời đặc biệt là hiện tại đánh thần thạch ở bạch thần hy trong tay cũng không có bị thuần phục đúng là nàng cướp đoạt đánh thần thạch tốt nhất cơ hội Chỉ là lúc này khắc vây quanh ở bạch thần hy bên người này mười tên thiên cản vệ có chút phiến phức. Đi ở phía trước bạch hinh vũ cũng không có chú ý tới lam hoa âm tiểu tâm tư, nàng dùng ngón tay cọ cọ sáng lên vách tường, phát hiện này đó vách tường mặt trên cư nhiên bị lau một tầng bị gọi là sáng lên linh thạch bột phấn. Sáng lên linh thạch đặc tính chính là đang tới gần có được linh lực tu sĩ thời điểm liền sẽ chính mình động tản mát ra nhu hòa quan mang, nhưng là nó tự thân lại là không có cách nào hấp thu tự do ở thiên địa chi gian linh khí. Loại này thuộc tính kỳ lạ cục đá phi thường hi hữu, nhưng là vị này Tây Mạc Chi Vương cư nhiên dùng để ma thành phấn sau đó soát tường, có thể thấy được này ngang tàng trình độ. Theo đoàn người không ngừng mà đi tới, thông đạo độ rộng cũng ở dần dần mà biến khoan. Nay dọc theo đường đi, Bạch Hinh Vũ ngón tay vẫn luôn đều nhẹ nhàng đụng vào mặt tường. Chờ một chút. Bạch Hinh Vũ đột nhiên mở miệng, ngăn lại Đàm Minh tiếp tục đi tới bước chân. "Đồ nhi, phía trước có đổ vật lại đây." Đàm Minh linh hồn trung lão nhân cũng nhắc nhở hắn nói đến. Bạch Hinh Vũ đặt ở trên vách đá ngón tay cảm giác tới rồi nơi xa rất nhỏ chấn động thanh âm, chúng nó đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng tới Bạch Hinh Vũ đám người phương hướng tới rồi, hơn nữa thoạt nhìn số lượng còn không ít đâu. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn hảo lúc này thông đạo đã trở nên cũng đủ rộng lớn, bằng không đánh lên tới liên thủ chân đều rôi không khai. Dần dần mà đầu ngón tay truyền đến chấn động càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ chi gian đã có thể nghe được gầm rú thanh âm. Loáng thoáng chi gian. Hai cái màu trắng hình người hướng tới bọn họ phương hướng chạy tới, nhìn kỹ, cư nhiên là trịnh khê mạn cùng Khương Lạc giao hai người. Hai người kia ở hấn xuống bất đồng, cơ quan bị tách ra lúc sau, không biết sao lại thế này trêu chọc một đám văn hồn, sau đó không bao lâu cư nhiên lại trời xuôi đất khiến đụng phải cùng nhau. Các nàng đều không có nghĩ đến đối phương phía sau cư nhiên cũng đi theo không đếm được quỷ đồ vật, kết quả liền tạo thành hiện tại này phúc cảnh tượng. Tuy rằng các nàng hai người thích chiến đấu, nhưng làm mấy thứ này căn bản không có thất thể. các nàng đao kiếm không có cách nào xúc phạm tới chúng nó, ngược lại là chúng nó răng nanh lợi chảo có thể trực tiếp xé nát bọn họ linh hồn. hai người nhìn thấy bạch hinh vũ lúc sau liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống nhau, điện hạ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngài. ha ha, ta hiện tại nhưng một chút đều không nghĩ bị các ngươi tìm được. các ngươi trêu chọc thứ gì? bạch hinh vũ nhìn thở hổn hển hai người hỏi đến. hai người ngươi một lời ta một miệng nhanh chóng đem chính mình trải qua cùng bạch hinh vũ nói một lần, đến nỗi các nàng phía sau vài thứ kia. Các nàng chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghe xong trịnh khê mạn hai người miêu tả, nàng ngẩn đầu nhìn đỉnh đầu, không biết khi nào bắt đầu, những cái đó đại biểu cho những cái đó báo đốn đồ đẳng cư nhiên biến mất không thấy. Bạch hình vũ triệu hồi ra tam nhận thanh mang kiếm, sau đó lại lấy ra một chồng đùa chú phân biệt cho ở đây mỗi người một chương. Đem các ngươi huyết để ở bùa chú mặt trên, sau đó đánh vào chính mình lình kiếm thượng là có thể đủ đối phó những cái đó quỷ hồn. đa Minh nhìn trong tay bùa chú, Hắn linh hồn trung lão nhân phát ra tấm tắc bảo lạ thanh âm, không nghĩ tới vị này thiên cản thánh nữ chẳng những sẽ hỏa cất giữ bồ chú, hiện tại cư nhiên liền trấn quỷ phụ đều làm ra tới, nếu lao phu không có đoán sai nói, nàng hẳn là đạt được phù sư truyền thừa. Tuy rằng Đàm Minh không rõ ràng lắm phù sư truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là hắn nhưng đã từng nghe nói đến trấn quỷ phù, thiên cấp trấn quỷ phù có này một phù trấn vạn quỷ cách nói. Mà đối mặt Bạch Hình Vũ nói Đàm Minh không có chút nào do dự. Đem chính mình máu tươi nhỏ giọt ở trấn quỷ phù mặt trên, những người khác cũng đi theo làm đồng dạng động tác. Ở máu tươi hạ xuống trong nháy mắt, trấn quỷ phù tản ra màu tím lam quan mang, này đại biểu cho Bạch hình Vũ sở vẽ ra tới trấn quỷ phù đã vô hạn tiếp cận thiên cấp. Mà sở dĩ lấy ra lấy ra thanh kiếm này, là bởi vì thanh kiếm này ở dung hợp luyện chế thời điểm gia nhập bùa chú thủy, tuy rằng phẩm chất thượng không đạt được thần khí tiêu chuẩn, nhưng là dùng để đối phó linh hồn này, một loại địch nhân thật là so thần khí còn muốn dùng tốt. Vốn dĩ này đem thanh mang kiếm bạch hinh vũ là muốn dùng nó tới đối phó bốn hoang bên trong đông hoang quỷ tộc, lại không có nghĩ đến ở cái này địa phương trước tiên dùng tới rồi. Không bao lâu, một đám hai mắt đỏ bừng, mất đi lý trí, thân thể giống như tiểu tụy quỷ hồn hướng về bọn họ chạy tới. Cảnh tượng như vậy vòng là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt bạch hinh vũ cũng là hạ nhảy dự. Xem những người này ăn mặc, bọn họ sinh thời hẳn là đều là không có tu vi người thường, đến nỗi vì cái gì người thường sẽ xuất hiện ở chỗ này liền không được biết rồi. bạch hinh vũ có một bí mật đó chính là nàng sợ quỷ cũng không thể nói là sợ chỉ là ở nhìn thấy quỷ thời điểm chẳng sợ biết nó là giả đều sẽ hoảng hốt không thôi lam hoa âm nhìn đến như vậy bạch hinh vũ trong lòng có này khinh thường quả nhiên là nhà ấm lớn lên đóa hoa điện hạ nơi này sự tình giao cho chúng ta là được thiên càn vệ đem bạch hinh vũ bảo hộ ở trung tâm ngữ khí kiên định nói đến ta không có việc gì dùng nhanh nhất tốc độ tiêu diệt này đó cô hồn giã quỷ bạch hinh vũ áp xuống trong lòng khủng hoảng mở miệng nói đến Có bạch hình vũ trấn quỷ phụ trợ rút, này đó quỷ hồn ở trước mặt mọi người liền cùng đưa đồ ăn không sai biệt lắm, nhất kiếm đi xuống, sẽ có vô số linh hồn hồn phi phách tán. Bọn họ trước khi chết phát ra kêu rên không ngừng kích thích chung quanh mặt khác quỷ hồn, làm cho bọn họ liều mạng mà muốn đem bạch hình vũ đám người cũng biến thành bọn họ như vậy xấu xí, chỉ biết giết chóc quái vật. Bạch hình vũ tay cầm thanh mang kiếm, nhưng là nàng cũng không có động thủ, lúc này đây cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là ở quan sát. thấu chương xong Chương 314 kiếm linh nguyệt. Trước 314 kiếm linh nguyệt. Từ nay đó quỷ hồn trên người ăn mặc tới xem, bọn họ cũng không phải trung thần châu người, ngược lại là ăn mặc thượng nơi trốn đều có này tây thần châu đặc có giả dạng. Dần dần, này đó quỷ hồn bị đàm minh đám người toàn bộ tiêu diệt, đương cuối cùng một cái quỷ hồn bị đàm minh chém giết lúc sau, mọi người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng là không bao lâu, quen thuộc thanh âm lại lần nữa truyền đến, lúc này đây quỷ hồn sinh thời rõ ràng là tu luyện giả. lực công kích cũng không phải vừa mới những cái đó có thể so. Cho dù là có chân quỷ phù, đàm minh đám người như cũng là phi thường cố hết sức. Lúc này đây bạch hình vũ cũng gia nhập chiến đấu, thanh mang kiếm không hổ là quỷ quái khắc tinh, chỉ nhất kiếm đi xuống, liền có thượng chăm chỉ quỷ hồn hồn phi phách tán. Nhưng là lúc này đây bọn họ rõ ràng xem nhẹ quỷ hồn số lượng, bạch hình vũ đám người linh lực không ngừng tiêu hao, nhưng là quỷ hồn số lượng lại không có chút nào giảm bất dấu hiệu. Như vậy đi xuống chúng ta sớm muộn gì sẽ bị cắn nuốt. đa minh ở giải quyết một cái nhào hướng hắn quỷ hồn nói đến giúp ta tranh thủ thời gian bạch hình vũ đối với mọi người nói đến sau đó bạch hình vũ liền cất giữ bùa chú bên trong triệu hồi gia thượng trăm trương trấn hồn phù ở mọi người chung quanh hình thành một cái hình tròn bảo hộ vòng nay tòa phu trận có thể kiên trì thời gian hữu hạn chúng ta cần thiết mau chóng nghĩ cách rời đi cái này địa phương bạch hình vũ dẫn đầu mở miệng nói đến dùng để tạo thành này tòa phu trận bùa chú cùng phía trước giao cho đảm minh đám người bùa chú kém suốt một cái cấp bậc Cho nên căn bản không thể ngăn trở này đó quỷ hồn công kích. Nhìn này đó bộ mặt dữ tợn, không ngừng gào giống, chụp phủi phụ trận quỷ hồn, Bạch Hinh Vũ theo bản năng lui ra phía sau một bước. Một ít không tốt ký ức này lên trong lòng, Bạch Hinh Vũ tầm mắt không khỏi trở nên mơ hồ lên. Đa Minh dẫn đầu phát hiện Bạch Hinh Vũ không thích hợp. Nhìn Lung lay sắp đổ Bạch Hinh Vũ, hắn muốn tiến lên đỡ nàng, lại bị một đạo sắc bén kiếm khí bức lui. Đỗ Nhi cẩn thận, đây là hộ thể kiếm khí, là thần khí ở tự động hộ chủ. Lão nhân nhắc nhở làm đàm minh đánh mất tiếp tục tiến lên ý tưởng. Điện hạ, ngài làm sao vậy, điện hạ. Bên hai nôn nóng kêu gọi cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đáng chết, lần này thật không phải thời điểm. Khương lạc giao ôm ngất xịu bạch Hinh vũ vẻ mặt nôn nóng. Mọi người đều tưởng vừa mới phụ trận tiêu hao bạch Hinh vũ quá nhiều tinh lực mới có thể dẫn tới nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, nguyên bản nằm ở khương lạc giao trong lòng ngực bạch Hinh vũ đống nhiên mở mắt, dọa mọi người nhảy dựng. Điện hạ. Ngài không có việc gì. Khương Lạc Giao kinh hỉ mở miệng nói đến. Nhưng là đàm minh lại biết, trước mặt người này căn bản là không phải chân chính bạch thần hy, mà là kiếm linh. Căn cứ lao sư theo như lời, thần khí có được linh trí lúc sau liền sẽ sinh ra khí linh. Chúng nó sẽ chính mình lựa chọn chính mình chủ nhân, đồng thời cũng sẽ ở chủ nhân lâm vào nguy cơ vô pháp phản kháng thời điểm chủ động xuất kích. Thần hy thế nào? Đàm minh vấn đề này làm ở đây mọi người không khỏi cảm thấy một kia kỳ quái. thánh nữ hiện tại không phải đứng ở bọn họ trước mặt sao dẫn đầu phản ứng lại đây chính là trịnh khế mạ lúc này bạch hình vũ trong mắt tràn đầy coi thường đó là đối sinh mệnh coi thường từ trước thánh nữ tuy rằng luôn là có loại du hí nhân gian thái độ cũng không đem bất luận kẻ nào hoặc là sự đặt ở trong mắt nhưng là loại này coi thường sinh mệnh ánh mắt lại tuyệt không sẽ xuất hiện ở nàng trên người nàng thực hảo chỉ là ngất xịu mà thôi còn có tên của ta kêu nguyệt nguyệt nhìn chằm chằm bạch hình vũ mặt nhanh chóng giới thiệu một lần chính mình không sai nguyệt đúng là nguyệt phách thần kiếm kiếm linh lúc này nàng tay cầm thanh mang kiếm ở mọi người khiếp sợ bên trong mở ra phụ trận người điên rồi Lam hoa âm lớn tiếng kêu lên nhưng là nàng tiếng la lại không có ngăn cản bạch Hinh vũ phụ trận ở phá vỡ lúc sau thủy chiều giống nhau quỷ hồn dũng hướng mọi người đang lúc mọi người chuẩn bị tử chiến đến cùng một trận chiến là lúc chỉ thấy bạch Hinh vũ không hẳn là nguyệt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía quỷ hồn nhất kiếm đi xuống cư nhiên trực tiếp tiêu diệt gần một nửa quỷ hồn, trực tiếp liền xem ngây người mọi người. đây là thần khí kiếm linh lực lượng sao? Đà minh tay chặt chẽ nắm chính mình trong tay đàn luyện kiếm. căn cứ Lao sư theo như lời, hắn đàn nguyên kiếm cũng là thần khí. hơn nữa bọn họ chi gian đã trải qua như vậy nhiều sự tình, hắn đã có thể cảm nhận được đàn luyện kiếm thường thường phát ra mỏng manh linh trí. hiện tại kiến thức tới rồi khí linh cương đại, Đà minh hiện tại càng thêm chờ mong đàn luyện kiếm kiếm linh. lúc này tất cả mọi người chú ý tới bạch Hinh vũ dị thường. Bọn họ nhìn bạch hình vũ chém giết quỷ hồn bóng dáng trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không biết làm sao. Đặc biệt là thiên can vệ, bọn họ vốn dĩ chính là bảo hộ thánh nữ bạch thần hy, hiện tại thánh nữ đã không phải thánh nữ, kia bọn họ phải dùng thái độ như thế nào đi đối đãi nàng. Càng quan trọng là, bọn họ thánh nữ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà hiện tại người này là địch là bạn. Từ trước mắt xem ra, nàng ở chợ giúp bọn họ tiêu diệt quỷ hồn. nhưng là ai có thể bảo đảm quỷ hồn bị tiêu diệt lúc sau nàng mục tiêu kế tiếp có thể hay không là bọn họ lúc này đàm minh thừa dịp nguyệt đối phó quỷ hồn trong khoảng thời gian này đi chính mình từ lao sư nơi đó biết đến tin tức báo cho mọi người lúc này mới là mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là bạch thần hy trong tay thanh mang kiếm hẳn là không phải thần khí cấp bậc đi lúc này lam hoa âm ở miệng nghi ngờ đến vấn đề này đàm minh cũng từng do hỏi quá chính mình lao sư thanh mang kiếm phẩm chất tuy rằng nói là vô hạn tiếp cận thần khí Nhưng là trung quy nó cũng không phải thần khí. Theo lý thuyết thần khí có được khí linh là khinh thường sử dụng trừ bỏ chính mình bản thể bên ngoài linh khí, trừ phi. Trừ phi bạch thần hy không cho phép nàng làm như vậy. Đây là hợp lý nhất giải thích, cũng chỉ có thần khí chủ nhân mệnh lệnh, khí linh mới có thể ngoan ngoãn nghe theo. Chính là vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Trừ phi bạch thần hy không nghĩ để cho người khác biết chính mình có được rốt cuộc là cái gì thần khí. Lúc này trải qua nguyệt cực kỳ tàn ác giết chóc quỷ hồn số lượng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. nàng có chút ghét bỏ nhìn chính mình trong tay thanh mang kiếm liền này tiểu pha kiếm liền nàng bản thể một phần mười đều so ra kém nếu không phải bạch hinh vũ ở đem thân thể chủ quyền giao cho nàng thời điểm mệnh lệnh rõ ràng nàng dùng chính mình bản thể nàng cũng không đến mức như vậy bất quá này đem pha kiếm cư nhiên có thể đem chém giết quỷ hồn hấp thu sau đó chuyển hóa thành tự thân lực lượng cũng coi như là không phải như vậy vô dụng nghĩ đến tinh hồn liền sẽ tự nhiên mà vậy liên tưởng đến nguyệt phách mà nhắc tới nguyệt phách liền tất nhiên sẽ nghĩ đến tinh hồn Lúc này Tinh Hồn Thần Kiếm bị Mạch Ngọc đoạt được thiên hạ đều biết, Nguyệt Phách Thần Kiếm không biết tung tích, lúc này không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Cho nên vô luận là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, Bạch Hinh Vũ đều không nghĩ là người biết Nguyệt Phách Thần Kiếm ở trong tay chính mình. Nghe nói không lâu phía trước còn đã xảy ra giả Nguyệt Phách Thần Kiếm sự tình. Nghe nói là một cái nhất phẩm tông môn nữ nhi không biết dùng biện pháp gì, cư nhiên được đến vô luận là bề ngoài vẫn là hơi thở đều cùng Nguyệt Phách Thần Kiếm giống nhau như lúc kiếm. Thấu chương xong, Chương 315 thành Chủ hoang Chương 315 thành Chủ hoang Sau đó tự tin tràn đầy đi vào bạch lộc thư viện tìm Mạch Ngọc Cho rằng như vậy thân là thánh tử Mạch Ngọc liền sẽ cưới chính mình Nàng ý tưởng thức hảo Đầu tiên là dùng như vậy biện pháp gả cho Mạch Ngọc Sau đó chờ bồi dưỡng ra cảm tình lúc sau Liền tính là chân tướng bại lộ Mạch Ngọc cũng sẽ không sinh nàng khí Nhưng là nàng tưởng qua Mỹ Rốt cuộc Mạch Ngọc nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua ai có được nguyện phách thần kiếm Như vậy người kia liền sẽ là hắn thế tử. Hết thảy đều là những người đó một bên tình nguyện thôi. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ, vạn nhất Nguyệt Phách thần kiếm chủ nhân là cái nam làm sao bây giờ. Bất quá nàng phỏng đoán mạch ngọc hẳn là đã biết, bởi vì Nguyệt Phách cùng tinh hồn chi gian có được rất sâu ràng buộc, cho nên Bạch Hình Vũ suy đoán mạch ngọc đã biết Nguyệt Phách ở chính mình trong tay. Còn thất thần làm gì, đi mau a. Nguyệt tức giận đối với Đàm Minh mọi người nói đến. Ở trải qua một phen tìm kiếm lúc sau, Đàm Minh rốt cuộc là tìm được rồi trong trí nhớ quen thuộc nô lên, hắn không chút do dự ấn xuống nhất bên trái kia một cái. Một phiến che giấu cửa đá mở ra, lúc này tân một đợt quỷ hồn đã đổi tới, mọi người không chút do dự toàn bộ đi vào cửa đá bên trong. Theo cửa đá chậm rãi đóng cửa, mọi người cũng rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết triệu Minh Thanh cùng sở giao thế nào. Lam Hoa Âm lo lắng mở miệng nói đến. Đối với Lam Hoa Âm khi trường biến hóa tính cách Đàm Minh sớm đã thích ứng. Ngay cả mười tên thiên càn vệ cùng Khương Lạc dao chính Khê mạn hai người cũng là kỳ quái nhìn nàng một cái cũng không có quá mức để ý. Rốt cuộc đã từng lam hoa âm khoảng cách các nàng quá mức xa xôi, bọn họ còn tưởng rằng thiên nguyệt thánh nữ vốn dĩ cư như vậy đâu, chỉ là trước kia che giấu tương đối hảo, không có bị người phát hiện mà thôi. Hơn nữa lúc này triệu minh thanh cùng sở giao cũng xác thật càng làm cho người lo lắng. Vạn nhất bọn họ hai cái cũng gặp được vừa mới cái loại này tình huống, ở chữ vật không gian bị phong dưới tình huống. Sống sót khả năng không đủ 1%. Bất quá lúc này ai cũng không có đem cái này để tài tiếp tục đi xuống, hành quân đánh giặc bên trong kiên kỵ nhất chính là dao động quân tâm. Cùng với ở chỗ này lo lắng, không bằng đi tìm bọn họ, tuy rằng cơ hội xa vời. Mà lúc này đang ở bị mọi người lo lắng hai vị vai chính chi nhất triệu Minh Thành, lúc này chính con thân bị trọng thương suy yếu vô cùng thất lạc chi thành thành chủ tần vô song điên cuồng chạy trốn. Mà đi theo bọn họ phía sau đúng là vừa mới công kích bạch hình vũ đám người quỷ hồn. Đây là có chuyện gì đâu? Nguyên lai like ở mọi người rơi vào này tòa Tây Mạc Chi Vương Lăng Mộ lúc sau, Triệu Minh Thanh chỉ bằng nương trong tay la bàn tìm được rồi thân bị trọng thương Tần Vô Song. Sau đó chính là bị quỷ hồn đuổi giết, tại đây loại chữ vật không gian bị phong bế dưới tình huống hắn căn bản là không có cách nào vì Tần Vô Song chữa thương, càng đừng nói một bên chạy trốn một bên chiến đấu nghiêm trọng hao tổn linh lực. Liên ở thời khắc mấu chốt, Triệu Minh Thanh trong lúc vô tình xúc động cơ quan, hắn tính cả hắn con Tần Vô Song cùng nhau rất tiến vào. Cứ như vậy ngược lại là làm cho bọn họ hai người tạm thời tránh được những cái đó quỷ hồn đối bắt, có thể tạm thời xuyên khẩu khí. Triệu Minh Thanh đem tần vô song thật cẩn thận buông xuống. Lúc này tần vô song hơi thở đã phi thường mỏng manh, trước ngực lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo nhìn thấy ghê người. Tần gì, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Triệu Minh Thanh ở phát hiện tần vô song thời điểm nàng đang ở bị cùng loại bao đốm giống nhau đồ đằng thú đuổi giết. Vì cứu tần vô song, Triệu Minh Thanh chính mình cũng bị nghiêm trọng thương. Minh Thanh. không cần uổng phí sức lực. Tần vô song suy yếu mở to mắt nhìn triệu minh thanh nói đến. tại đây loại không có chữa thương đan dược, linh lực cũng còn thừa không có mấy dưới tình huống, tần vô song đã đoán trước tới rồi chính mình tử vong. nàng nhìn chính mình bên người vẻ mặt nôn nóng triệu minh thanh trong lòng tựa hồ là hạ nào đó quyết định. Tân vô song lập tức bắt được triệu minh thanh tay, một cổ ôn hòa lực lượng chậm rãi tiến vào đến hắn trong cơ thể, chữa trị hắn miệng vết thương cùng linh lực. tần gì, ngươi đang làm cái gì? như vậy ngươi sẽ chết. Triệu Minh Thanh giơ tay liền muốn ngăn cản tần vô song động tác, nhưng là lại bị tần vô song cấp ngăn lại. Tiểu Minh Thanh, ngươi nghe ta nói, kỳ thật năm đó cha mẹ ngươi chết ta muốn phó rất lớn một bộ phận trách nhiệm, nếu không phải ta nhất ý cô hành, có lẽ bọn họ cũng sẽ không nộ hại, cho nên ta thiếu các ngươi một nhà, ngươi muốn nỗ lực sống sót biết không. Tần vô song trong thanh âm tràn ngập ấy náy chi ý. Tần gì? Kỳ thật Triệu Minh Thanh đã sớm biết chính mình cha mẹ chết vào tần vô song có quan hệ, khi còn nhỏ nàng cũng hận quá. Nhưng là lớn lên lúc sau hắn liền bình thường trở lại, hắn chân chính kẻ thù hẳn là giết hại nàng cha mẹ chân chính hung thủ. Ngươi hẳn là đã bắt được cha mẹ ngươi để lại cho ngươi tiêu kiện đồ vật đem, ngươi muốn, ngươi phải nhớ kỹ, ở không có tuyệt đối năm chắc phía trước, đừng làm bất luận kẻ nào biết chuyện này, đặc biệt là đường cổ hoàng triều cùng linh sơn Phật tự. Triệu Minh Thanh gật gật đầu, ta biết đến tần gì. Tần Vô song nguyên bản nắm lấy Triệu Minh Thanh tay đột nhiên chạy xuống, theo sau cả người cũng mất đi hơi thở. Mà ở Thất Lạc Chi Thành Trung, kia Trản thuộc về tần vô song hồn đèn đột nhiên tắt, quản gia thấy vậy tình huống liền biết bọn họ thành chủ không có. Nhưng là hắn lại không có biểu hiện đến quá mức bi thương, thành chủ đại nhân, chúng ta sẽ vâng theo ngài di nguyện. Nguyên lai like ở tần vô song tiến vào Tây Mạc Chi Vương Lăng mộ thời điểm nàng cũng đã cảm giác được chính mình giữ nhiều lãnh ít, cô ý dặn dò quản gia, nếu chính mình ra chuyện gì, như vậy triệu minh thanh chính là đời kế tiếp thành chủ. Mà lúc này triệu minh thanh còn không biết chính mình đã là một thành chi chủ. Hắn đem đã chết đi tần vô song an trí hảo, sau đó một người một mình rời đi. Mà bên kia, Đà minh đám người ở Nguyệt dẫn dắt hạ thế nhưng tìm được rồi một chỗ cung điện, nhưng là bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì kia quần quận không ngừng quỷ hồn chính là đến từ này tòa cung điện bên trong. Nguyệt trong tay thanh mang kiếm nhìn thấy này đó quỷ hồn liền cùng người đàn ông độc thân nhìn thấy tiểu tức phụ dường như, nếu không phải Nguyệt lôi kéo, phỏng trừng đã sớm xông lên đi. Những người này đều là Tây thần châu người. Một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ mọi người phía sau truyền đến, đem mọi người hoảng sợ. Mọi người quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Triệu Minh Thanh, chỉ thấy hắn mặt sáng mày cho, ngay cả trên người quần áo đều là rách tung tóe, hiển nhiên trong khoảng thời gian này quá cũng không thoải mái. Người như thế nào biết này đó quỷ hồn đến từ Tây Thần Châu. Bạch Hinh Vũ xem Triệu Minh Thanh hỏi đến. Những việc này tự nhiên là tần vô song trước khi chết nói cho hắn, hơn nữa chỉ sợ Linh Sơn Phật tự đã sớm phát hiện Tây Mạc Chi Vương lăng Mộ. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy nhập khẩu mới có thể muốn dùng nhân loại hồn phách mạnh mẽ tiến vào cái này Triệu Minh Thanh đem chính mình biết đến sự tình nói cho mọi người lúc sau Mọi người trên mặt đều toát ra phẫn nộ biểu tình Quả thực buồn cười, Linh Sơn Phật tự làm như vậy cùng ma giáo có cái gì khác nhau Đa Minh càng là vẻ mặt phẫn nộ nói đến Lợi dụng người hồn phách tiến vào Lăng mộ Yêu cầu nhưng không đơn giản chỉ là mấy trăm cá nhân hồn phách Nó yêu cầu chính là hàng ngàn hàng vạn hồn phách mới có thể đủ làm được Thấu chương xong. Chương 316 tùy tâm sở rủ không tiến tới. Chương 316 tùy tâm sở dù cò không tiến tới. Chân chính Tây Mạc Chi Vương lăng mộ hẳn là liền tại đây phía dưới. Nguyệt mở miệng nói. Nói như thế nào Bạch Hình Vũ lúc trước cũng là từ thông qua Bắc Hải Chi Vương Hải Vương mộ đi vào cái này địa phương. Bắc Hải Chi Vương cùng Tây Mạc Chi Vương cùng thuộc về một cái thời đại. Bọn họ sau khi chết lăng mộ cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng làm sao vậy? Triệu Minh Thanh cũng phát hiện lúc này Bạch Thần Hy không thích hợp, đối với ở chính mình bên người Khương Lạc Giao nhỏ giọng dò hỏi đến. Khương Lạc Giao đem Bạch Thần Hy đột nhiên sau khi hôn mê, khí linh nguyệt tạm thời tiếp quản Bạch Thần Hy thân thể chuyện này hoàn hoàn toàn toàn báo cho Triệu Minh Thanh. Triệu Sư Minh, thánh nữ như vậy sẽ không có chuyện gì đi. Khương Lạc Giao lo lắng hỏi. Triệu Minh Thanh lắc lắc đầu, hẳn là không có việc gì. Có quan hệ với khí linh sự tình Triệu Minh Thanh đã từng nghe chính mình Sư Tôn nói qua. Mặc dù là thần kỳ muốn sinh ra khí linh cũng tuyệt phi một việc dễ dàng. Lúc sau hắn lại lần nữa đem chính mình lực chú ý chuyển rời đến phía dưới cung điện mặt trên đi. tân vô song ở trước khi chết đem chính mình biết đến có quan hệ với Tây Mạc Chi Vương Lăng Mộ tin tức toàn bộ đều nói cho Triệu Minh Thanh. Sự thật chính như nguyệt theo như lời, nơi này hết thể chẳng qua là một cái cờ hiệu mà thôi. Chân chính Tây Mạc Chi Vương Lăng Mộ kỳ thật là dưới mặt đất. Các ngươi xem nơi nào có phải hay không có một người. Vừa mới vẫn luôn trầm mặc không nói chỉnh khê mạn đột nhiên nói. Mọi người theo nàng thanh em đi xuống vừa thấy, vừa lúc nhìn đến một đạo thân ảnh màu đỏ, chính lén lút tới gần cung điện. Sở giao. Lam Hoa Âm trước tiên liền nhận ra màu đỏ thân ảnh thân phận. Lúc này sở giao chính ở vào một cái phi thường nguy hiểm vị trí, nhưng là nàng chính mình rõ ràng không tự biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng bản thân cũng là bị trọng thương. đa Minh vẻ mặt nôn nóng tựa như muốn xông lên đi cứu người, nhưng là lại bị triệu minh thanh mấy người cấp ngăn cản. Không được, như vậy ở nơi nào quá nguy hiểm, ta cần thiết muốn đi cứu hắn. Đàm Minh ngữ khí kiên định nói. Lan hoa âm mấy người thấy chính mình thật sự khuyên không được Đàm Minh, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên trầm mặc không nói nguyệt trên người. Chuẩn xác mà nói bọn họ xem chính là Bạch Thần Hy. Tuy rằng này dọc theo đường đi Đàm Minh đều che giấu thực hảo, nhưng là ở đây người lại có cái nào là ngốc từ đâu. Nay một đường bọn họ đã sớm từ một ít chi tiết bên trong nhìn ra Đàm Minh đối Bạch Thần Hy bất đồng. Chủ yếu tập trung ở, Bạch Thần Hy ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng là nếu nói gì đó, cái thứ nhất đáp lại nàng nhất định là đàm minh. Này đó Lam Hoa Âm đều xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút chua sót. Bởi vì trực giác nói cho nàng Bạch Thần Hy là bất đồng, điểm này từ đàm minh thái độ thượng là có thể đủ nhìn ra. Nhưng là nàng cũng không có ghen ghét, không thể không nói không hổ là nam chủ hậu cung danh xứng với thực chính cung nương nương, này dung người độ lượng chính là không giống bình thường. Tuy rằng hiện tại đàm minh cũng không thu hút, Nhưng là trực giác nói cho Lam Hoa âm hắn đều không phải là vật trong ao, vũ hóa thành lòng chỉ là sớm muộn gì đến sự tình. Mà như thế ưu tú một người, hắn bên người sao có thể chỉ biết có chính mình này một nữ nhân đâu. Lam Hoa âm tưởng, nếu người này là Bạch Thần Hy, nàng cảm thấy chính mình cũng không bài xích, bởi vì nàng cũng đủ ưu tú, ưu tú đến đủ rồi xứng đôi đàm minh. Bạch Hinh Vũ, ha ha, ta cảm ơn ngài lặc Nhưng là hiện tại khống chế thân thể này chính là nguyệt mà không phải Bạch Hinh Vũ. Nguyệt Thân là Nguyệt Phách Thần Kiếm khí Linh, nàng tự nhiên cũng có thể đủ cảm giác đến Đàm Minh thân là Thiên Đạo chi tử trên người hắn nồng hậu khí vận, nàng không những sẽ không ngăn cản Đàm Minh, ngược lại có chút chờ mong hắn nhảy xuống đi bộ dáng. Dù sao nhất hư kết quả cũng bất quá là bị thương thôi, nhưng là cùng được đến thu hoạch so sánh với đó chính là không đáng giá nhắc tới. Bất quá dưới tình huống như vậy, Nguyệt tự nhiên là không có khả năng bại lộ chính mình sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Chỉ thấy nàng đem một viên thanh sắc kẹo ném đến Đàm Minh trong tay. Đem nó hàm ở trong miệng, cái này có thể cho những cái đó quỷ hồn phát hiện không được ngươi, tiền đề là không cần phát ra quá lớn thanh âm, nhưng là thời gian chỉ có 15 phút, ngươi cần thiết đi nhanh về nhanh. Đa Minh từ bạch Hinh vũ trong tay tiếp nhận thanh sắc kẹo, hắn nguyên bản cho rằng đây là nào đó đang ăn dược, nhưng là đương hắn ăn vào trong miệng thời điểm, cư nhiên phát hiện nó cư nhiên là ngọt. Hắn áp xuống chính mình trong lòng tò mò, sau đó thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống. Nguyệt nhìn đàm Minh bóng dáng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đàm Minh này nhảy dựng tất ra ngoài ý muốn Ở Đàm Minh nhảy xuống đi lúc sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Nguyệt. Cái loại này đan dược ta chỉ có một viên vừa mới đã cấp Đàm Minh. Còn không đợi mọi người nói cái gì, Nguyệt dẫn đầu mở miệng nói. Mọi người ở đây nôn nóng chờ đợi thời điểm, một cổ mãnh liệt chấn động đống nhiên như tới. Còn không đợi mọi người đứng dậy cha xét, bọn họ dưới chân thổ địa nháy mắt sụp đổ. Mọi người mất đi cân bằng, một cổ quen thuộc hấp lực lại lần nữa xuất hiện rằng không hề dễ ruổi chi lực mọi người cấp tốn đi xuống ở chỗ này mọi người duy nhất bình tĩnh khả năng cũng chỉ có nguyệt, ở nàng xem gian này nhìn như đột phát sự kiện giống nhau sự tình căn bản chính là tất nhiên sẽ phát sinh mà phía trước những cái đó quần cuộn không ngừng mà quỷ hồn thật giống như là bị lực lượng nào đó tổ chức dường như lớn như vậy động tĩnh cư nhiên đều không có phát hiện căn cứ sách cổ ghi lại tây mạc chi vương nhất thiện kỳ môn độn giáp chi thuật còn có nói hắn chế tắc con rối tay nghề lô hỏa thuần thanh giống như lúc Thậm chí liền nhất chi tiết chỗ đều sẽ bắt trước giống nhau như lúc. Bất quá hiện tại xem ra sách cổ quả nhiên không có lửa hắn, không chỉ như thế, vị này tây mạc chi vương tựa hồ còn thập phần am hiểu trận pháp. Nguyệt đối với mấy thứ này tự nhiên là không có hứng thú, rốt cuộc nàng chỉ không phải một cái khí linh mà thôi. Chỉ sợ trên thế giới này duy nhất làm nàng cảm thấy hứng thú trừ bỏ bạch hình vũ cái này chủ nhân ở ngoài hẳn là cũng chỉ có tinh hồn. liền tỷ như hiện tại, Nguyệt Phách liền thập phần muốn hung hăng mà tức tinh hồn một đốn. từ bạch Hình vũ hôn mê nguyệt phách liền cấp tinh hồn phát đi tín hiệu cư nhiên nói hiện tại liền cái bóng kiếm đều không có nhìn đến nên đánh nhưng là nguyệt không thích nó không đại biểu bạch Hình vũ không thích ta thân là cựu vĩ thiên hồ hậu đại bạch Hình vũ có được lệnh người khác theo không kịp thiên phú cùng với cơ hồ nhìn không tới cuối thọ mệnh hào không khoa chừng nói liền tính bạch Hình vũ không tu luyện nàng tu vi mỗi ngày không có lúc nào là cũng đều là ở tăng trưởng chỉ là tăng trưởng nhanh chậm bất đồng thôi nhưng là cựu vĩ thiên hồ rồi lại một cái khuyết điểm Đó chính là đối tự thân tu vi cũng không để bụng, dù sao cái gì cũng không làm tu vi cũng sẽ không ngừng tăng trưởng, kia bọn họ không bằng phí thời gian đi nghiên cứu một ít chuyện khác. Cho nên cựu vĩ thiên hồ phần lớn đều sinh hoạt tùy tâm sở dụng, muốn làm gì liền làm gì. Nhưng là trên thực tế xác thật bọn họ căn bản là chịu đựng không được buồn kẻ nhạt nhẽo tu luyện sinh hoạt. Phải biết rằng cựu vĩ thiên hồ là sinh hoạt ở thiên giới, ở nơi nào bế quan cũng không phải là mấy năm vài thập niên tính. Hơi chút bế một lần tiểu quan kia đều có khả năng là mấy trăm hơn một ngàn năm. Nay ở cựu vĩ thiên hồ tới nói quả thực chính là lãng phí thời gian, nếu không tu luyện cũng có thể đủ tăng trưởng tu vi bọn họ làm gì còn muốn lãng phí thời gian tu luyện đâu, còn không phải là chậm một chút sao, dù sao bọn họ cũng không khẩn. Thấu chương song. Chương 317 dấu ở ngầm cung điện. Chương 317 dấu ở ngầm cung điện. Thí dụ như bạch hình vũ như vậy ở linh khí độ dày như thế thấp địa phương chỉ tiêu phí vài thập niên. Tu vi cũng đã tiếp cận hóa thần, có thể nói là phi thường cần mẫn. Bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục linh khí quá thấp, cho nên Bạch Hinh Vũ ở Đường Tiểu Hồ Ly kia 100 năm mới không có cách nào tu luyện. Quả thực có thể dùng hồ tộc mẫu mực tới hình dung. Ngay cả nàng cha Bạch Ly Thần năm đó đều không có như vậy cần mẫn quá. Tại đây cường đại hấp lực bên trong, Nguyệt lại lần nữa cùng mọi người thất lạc. Bất quá lúc này đây thoạt nhìn đến như là cố ý vì này, bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy bọn họ mười mấy người bị phân biệt đưa đi bất đồng phương hướng. Nguyệt một cái lưu loát xoay người xoay tròn rơi xuống đất sở hữu động tác liền mạch lưu loát sạch sẽ lưu loát xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một tòa thật lớn pho tượng thú vị chính là cái này pho tượng cư nhiên là một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân chính là căn cứ sách cổ ghi lại tây mạc chi vương rõ ràng hẳn là nam nhân mới đúng a đột nhiên pho tượng đôi mắt tản mát ra một đạo con mang thẳng tắp bắn vào bạch hình vũ linh hồn chỗ sâu trong lúc này đang ở ngủ say trạng thái bạch hình vũ linh hồn vững chắc bị này một kích Kết quả, trừ bỏ cảm thụ một chút đau đớn ở ngoài, còn lại gì sự đều không có. Tuy rằng ở ngủ say trạng thái, nhưng là Bạch Hinh Vũ lại không phải hoàn toàn không có ý thức. Làm cái gì a Nguyệt phách, cẩn thận một chút, đau a! Bạch Hinh Vũ đối với Nguyệt Toán giận nói. Bất quá Nguyệt cũng không có để ý tới Bạch Hinh Vũ đột nhiên sát chết vùng dậy, mà là hướng tới pho tượng đi đến. Từ phát ra kia đạo công kích lúc sau, pho tượng tựa hồ liền biến thành một cái bình thường pho tượng. Nguyệt đi lên trước. Nàng đầu tiên là vây quanh pho tượng dạo qua một vòng, sau đó ở pho tượng trôi kiếm chỗ phát hiện sắt cái này tự. Mọi người đều biết sắt là Tây Mạc Chi Vương tên, không có người biết Tây Mạc Chi Vương tên thật gọi là gì, chỉ là nàng bằng hưu ở kêu nàng thời điểm xưng hô nàng vì sắt, sau đó bị hậu nhân ký lục xuống dưới truyền lưu đến nay. Hiện tại có thể xác định này Tây Mạc Chi Vương xác thật là một nữ nhân, nàng nguyên danh gọi là Hải Sắt Vi, một cái phi thường Mỹ lệ tên. Sau đó bạch hình vũ ngẩng đầu nhìn này tòa pho tượng cuối cùng liếc mắt một cái, lúc sau liền dùng chính mình trong tay thanh mang kiếm đem pho tượng cấp chém thoái. Theo pho tượng bị phá hư, sau đó hóa thành từng hàng một bài hiện lên ở nguyệt trước mặt, mỗi một cái một bài mặt trên đều họa một cái đặc thù đồ án. Nhìn dáng vẻ hẳn là nàng thông qua khảo nghiệm, sau đó làm nàng ở này đó bên trong tuyển một cái y tứ. Đầu tiên nguyệt bài trừ những cái đó mặt trên họa vũ khí một bài, chủ nhân bên người yêu diễm đồ đê tiện đã đủ nhiều, không cần lại gia tăng rồi. Sau đó dư lại một bài mặt trên họa chính là một cái đan lô, một gốc cây linh dược, một cái sáng lên trận pháp, một lá bửa, một quyển sách, một cái trứng cùng với một con đen nhánh cơ quan hộ. Ở bài trừ vũ khí lúc sau, sau đó nguyệt lại bài trừ đan lô, linh dược, đùa chú cùng với kia quả trứng. Bởi vì nàng biết bạch hình vũ không thiếu lò luyện đan cùng đan dược, càng thêm không thiếu linh dược, đùa chú cùng kia viên có thể làm cơm trên trứng trứng cũng không có gì dùng. Mà ở dư lại trận pháp, thưa cùng cơ quan hộ bên trong. Nguyệt cuối cùng lựa chọn cơ quan hộp trận pháp nàng tạm thời cũng không phải như vậy yêu cầu sau đó chính là kia quyển sách Nguyệt suy đoán có thể là nào đó tu luyện công pháp gì đó chọn tới Ty đi cũng liền lúc sau cuối cùng một cái màu đen cơ quan hộp làm nàng tương đối cảm thấy hứng thú chế tác con dối cũng là thuộc về cơ quan thuật một bộ phận ở Nguyệt bắt được đại biểu cơ quan hộp một bài lúc sau trước mắt bạch Quang trận lóe, chờ nàng lại lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng thời điểm lập tức đã bị trước mặt hết thể làm cho sợ ngây người Nơi này nơi nơi đều là lợi dụng cơ quan thuật chế tác các loại ám khí cùng vũ khí, thậm chí còn có cơ quan điệu cùng con dối. Nơi này con dối so với phía trước ở thiên nguyệt cung được đến những cái đó rõ ràng còn muốn cao hơn không biết một cấp bậc. Nguyệt đi lên trước, sờ sờ trước mặt sinh động như thật con dối, kinh ngạc phát hiện chúng nó làn ra thế nhưng là có co giãn, quả thực không cần quá rất thật. Còn lại còn có các loại lợi dụng cơ quan thuật chế tác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nguyệt không chút khách khí vứt ra mấy chương cất giữ đồ chú Đem nơi này đổ vật toàn bộ thu vào trong túi, Lưu chưa chờ Bạch hinh Vũ tỉnh lúc sau làm nàng chậm rãi nghiên cứu. Đem sở hữu đồ vật toàn bộ thu sau khi đi, toàn bộ phòng nháy mắt biến trống trải lên. Ở một mặt trên tường mặt, Bạch hinh Vũ nhìn đến một cái quen thuộc vết sâu, cái này vết sâu vừa lúc cùng nàng trong tay một bài giống nhau lớn nhỏ. Nguyệt đem một bài để vào trong đó, một bài hoàn mỹ khảm nhập trong đó, một cánh cửa chậm rãi mở ra, lúc sau ánh vào mi mắt chính là một tòa xa hoa thả phi thường thật lớn cung điện. Nhìn thấy này tòa cung điện lúc sau, Nguyệt cái thứ nhất ý tưởng chính là, hảo tưởng đem này tòa cung điện toàn bộ dọn đi. Phi phi phi. Một chút việc bạch huynh vũ ý tưởng ảnh hưởng đến ta, hơn nữa hiện tại tùy thân không gian còn không có giải phong, chữ vật không gian cũng không thể dùng, lớn như vậy cung điện nàng cũng mang không đi a Đây mới là sự thật. Nguyệt chậm rãi tiến lên, mơ hồ chi gian nghe được một nữ nhân thanh âm. Muốn được đến ta truyền thừa, liền phải đáp ứng vì ta báo thủ. Quen thuộc pho tượng lại lần nữa xuất hiện Chỉ là lúc này đây nàng thật là gắt gao nhìn chằm chằm nguyệt Nàng đôi mắt cũng gắt gao nhìn pho tượng, đôi mắt bên trong để lộ ra khinh thường Một cái không có cách nào phi thăng người sẽ có cái gì hảo truyền thừa sao Hùng chi muốn được đến cái này truyền thừa liền phải đáp ứng giúp nàng báo thủ Người tu tiên là sẽ không dễ dàng hứa hẹn trợ giúp một người Bởi vì một khi đáp ứng rồi liền sinh ra nhân quả chi lực Vạn nhất không hoàn thành còn sẽ đã chịu phản vệ. Đánh thần thạch xuất hiện ở nguyệt trong tay Sau đó nó liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng tới pho tượng bay đi. Nếu lúc này Nguyệt có thể nghe được đánh thần thạch thanh âm, lúc này đánh thần thạch nhất định là khóc lóc nỉ non, hủy khuất đến cực điểm. Nguyên bản đánh thần thạch cũng không có bị Bạch hình Vũ hoàn toàn thuần phục, có thể nói là đá cứng một khối, nhưng là Nguyệt cũng không phải là Bạch hình Vũ, hắn chính là thượng cổ thần kiếm Nguyệt Phách thần kiếm khí linh. Nó sinh ra thời điểm, đánh thần thạch còn không biết ở nơi nào ngủ đâu. Cho nên, ở Nguyệt vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới đánh thần thạch lúc này mới miễn cưỡng nghe lời đánh thần thạch thượng có thể đánh thần vương hạ có thể đánh quỷ quái đều là đánh thần thạch có thể luyện chế thần khí lại không biết đánh thần thạch bản thân chính là một kiện đến không được thần khí ở đánh thần thạch tiếp xúc đến pho tượng trong nháy mắt pho tượng nháy mắt rách nát thậm chí liền nảng phía sau cung điện đều bị nó ngạnh sinh sinh tạp ra một cái động cái này hảo liền môn đều không cần tối lại trở lại nguyệt trong tay đánh thần thạch ủy khuất cực kỳ nhưng là cùng tháng đem một bao tải màu đen linh thổ đặt ở nó trước mặt thời điểm cái gì bị khuất, lập tức liền tan thành mây khói nếu đánh thần thạch có cái đôi nói lúc này nhất định là ở điên cuồng lắc lư ở đánh thần thạch một ngụm nuốt rất những cái đó màu đen linh thổ chính chưa đã thèm thời điểm nguyệt liền đem nó một lần nữa thu lên hoàn toàn không có hắc nó phản kháng quyền lợi tiến đi đánh thần thạch lúc sau nguyệt nhấc chân hướng tới cung điện đi đến cả tòa cung điện nguy nga hùng vĩ kim bích huy hoàng bất quá nguyệt lại phản ứng thường thường Như vậy cung điện ở nàng xem ra căn bản không có biện pháp cùng thiên giới so sánh với, càng đừng nói cửu trọng thiên phía trên. Thấu chương xong Chương 318 biến mất ở bạch quang bên trong. Chương 318 biến mất ở bạch quang bên trong. Đánh thần thạch đãi ở cất giữ bùa chú bên trong phi thường buồn bực, nó còn không có ăn no đâu. Vốn đang nghĩ nhiều giúp kia nha đầu vài lần, hảo lại muốn một ít màu đen linh thổ, kết quả liền mở miệng cơ hội đều không có cho nó. Nguyệt tự nhiên là không có khả năng làm nó mở miệng. Rốt cuộc nếu màu đen linh thổ giảm bất quá nhiều, chờ chân chính bạch hinh vũ tỉnh lại chính mình cũng đừng nghĩ có cái gì hảo quả tự ăn. Nguyệt từ hang động trung tiến vào cung điện, này tòa cung điện vẻ ngoài cùng mặt trên kia làm cung điện vẻ ngoài có thể nói là cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng là nếu nhìn kỹ nói là có thể đủ phát hiện, ở chi tiết mặt trên, mặt trên kia tòa cung điện căn bản là vô pháp cùng nàng trước mặt này tòa cung điện đánh đồng. Tiến vào cung điện lúc sau, bên trong rực rỡ muôn màu các loại pháp khí bảo vật số không thượng số Hơn nữa nơi này đồ vật cùng phía trước nàng nhìn đến những cái đó một bài mặt trên sở họa đồ án đều nhất nhất đối ứng. Nghĩ đến vị này Tây Mạc Chi Vương hẳn là muốn dùng mấy thứ này lừa dối bọn họ này đó tiến vào người giúp bọn hắn báo thủ. Hơn nữa, Tây Mạc Chi Vương truyền thừa, thử hỏi lại có mấy người chân chính bỏ được cự tuyệt đâu. Lúc này đây, Nguyệt Như cũng là đi tới đại biểu cơ quan thuật kia khu vực. Nàng Nguyên Bản cảm thấy chính mình phía trước được đến vài thứ kia đã đủ tốt, lại không có nghĩ đến cùng nơi này đồ vật so sánh với. Vài thứ kia quả thực chính là gặp sư phụ. Đặc biệt là tại đây trong đó còn có một quyển ký lục có quan hệ với cơ quan thuật thư tịch, có thể nói quyển sách này so nàng hôm nay được đến tất cả đồ vật đều phải có giá trị nhiều. Phải biết rằng cơ quan thuật ở Thái Nguyên Đại Lục bên trong, trừ bỏ bốn hoang bên trong Tây Hoang, người lùn nhất tộc còn nắm giữ trong đó một bộ phận da lông ở ngoài, còn lại đã sớm đã thất truyền. Đem sở hữu đồ vật đều thu vào trong túi, bất quá trừ bỏ có quan hệ cơ quan thuật đồ vật ở ngoài. Còn lại đồ vật Nguyệt cũng không có trả vào, Không phải không nghĩ, mà là nàng biết chỉ cần nàng động này đó nguyên bản không thuộc về nàng đồ vật lúc sau nhân quả chi lực liền sẽ trực tiếp quấn quanh ở nàng trên người. Tình huống như vậy sẽ vẫn luôn liên tục đến nàng đem hôm nay lấy đi toàn bộ đều còn cấp người kia mới thôi. Nguyệt liên bắt đầu ở cung điện bên trong khắp nơi chuyển động, đột nhiên, nàng hình như có sở cảm, ngay sau đó một đạo bạch quang đem nàng bao phủ ở trong đó. mà một màn này trùng hợp bị vừa mới tiến vào đến nơi đây đàm minh xem khắp nơi nghiêm trọng bao phủ nguyệt màu trắng quang mang tản ra khủng bố linh lực dao động đem đàm minh áp chế một bước khó đi thân ở quang mang trung tâm nguyệt lại không có bất luận cái gì cảm giác áp bách ngược lại là cả người ấm áp phi thường thoải mái ngay cả lúc này đang đứng ở hôn mê trung bạch hinh vũ cũng cảm giác cả người ấm áp có một cổ nói không nên lời lực lượng đang ở quần quận không ngừng tiến vào đến nàng trong cơ thể sau đó trợ giúp nàng khơi thông trong cơ thể kinh mạch Bạch Hinh Vũ cảm giác phi thường tốt đẹp, nhưng là lúc này bị áp chế vẫn không nhúc nhích đàm minh nhưng cảm giác một chút đều không tốt. Hắn nhìn Bạch Hinh Vũ ở bạch quang bên trong từng điểm từng điểm biến mất, hắn lại một chút biện pháp đều không có, hắn điên cuồng giấy rua, cuối cùng cũng chỉ là phi công. Liên ở ngay lúc này, dư lại người cũng lục tục thông qua chính mình khảo nghiệm. Cùng nguyệt bất đồng chính là, bao gồm đàm minh ở bên trong mười mấy người đều là bị truyền tống tiến vào, nghĩ đến bọn họ hẳn là đều tiếp nhận rồi Tây Mạc Chi Vương cái gọi là thừa. mọi người bị truyền tống tiến vào lúc sau còn không có tới kịp phản ứng cái gì liền cùng đàm minh giống nhau bị áp chế vẫn không nhúc nhích đồng thời bọn họ cũng phát hiện bị bạch quang bao phủ bạch huynh vũ cùng với nàng dần dần biến mất thân thể trong đó 10 tên thiên càn vệ cùng với trịnh khê mạn cùng khương lạc giao hai người nếm thử muốn tiến lên cứu vớt bạch huynh vũ nhưng là cuối cùng lại lấy thất bại chấm dứt bọn họ lực lượng tại đây màu trắng mì nước trước căn bản chính là bé nhỏ không đáng kể bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bạch huynh vũ ở bọn họ trước mắt biến mất bọn họ lại bất lực ở bạch quang biến mất lúc sau áp chế này bọn họ kia cổ lực lượng cũng tùy theo biến mất đồng dạng cùng nhau biến mất còn có bạch Hình vũ không cần đa minh ở áp lực biến mất lúc sau bằng màu tốc độ đem nhằm phía nguyên bản bạch Hình vũ nơi vị trí nhưng mà lại cái gì đều không có lúc này triệu minh thanh sắc mặt cũng phi thường khó coi trước vứt bỏ hắn cùng bạch thần hy giao tình phải biết rằng bạch thần hy chính là thiên càn thánh địa thánh nữ thân thể chịu tải chính là toàn bộ thiên càn thánh địa khí vận mất đi bạch thần hy Thiên càn thánh địa đem nên đón một hồi tai nạn, đặc biệt là hiện tại năm châu thí luyện thời gian sắp tới. Hắn đem chính mình ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Trịnh Khê Mạn cùng Khương Lạc Giao, thân là Thánh Nữ Tùy thân tuyển hầu, các nàng là có thể cảm nhận được Thánh Nữ Bạch Thần hy trước mắt một ít trạng hướng. Đây là Thánh địa một ít thủ đoạn, đồng dạng cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Đồng thời nếu thân là Thánh Nữ Bạch Thần hy có sinh mệnh nguy hiểm, nói thân là Tùy thân tuyển hầu Trịnh Khê Mạn cùng Khương Lạc Giao sẽ không không hề phản ứng. Cho nên Triệu Minh Thanh ở nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh hai người thời điểm, không khỏi tặng một hơi, nếu Bạch Thần Hy thật sự đã xảy ra chuyện, các nàng không phải là hiện tại phản ứng. Đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi còn có lam hoa âm, đều là thánh nữ, nàng tự nhiên cũng biết tùy thân tuyển hầu tác dụng. Nhưng là đương nàng nhìn đến cảm xúc tan vỡ đàm Minh thời điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy một cổ đau đớn. Nàng không rõ, rõ ràng đàm Minh cùng Bạch Thần Hy cũng không có gặp qua vài lần mặt, vì cái gì hắn sẽ như vậy để ý nàng. Lúc này Lam Hoa Âm căn bản là không biết sớm tại nàng phía trước hai người kia liền cho nhau nhận thức, chỗ sau lại làm bộ không quen biết chỉ là bởi vì lúc ấy Bạch Hình Vũ dùng chính là dùng tên giả, càng là nữ giả nam trang. Chính yếu chính là ngay lúc đó Bạch Hình Vũ cũng không muốn cùng Đàm Minh sinh ra một ít không cần thiết giao thoa. Tuy rằng Lam Hoa Âm ở chính mình trong lòng vô số lần ám chỉ chính mình không cần thương tâm, không cần để ý, Đà Minh trong lòng trước sau đều là có nàng vị trí. Rốt cuộc lúc trước Đàm Minh vì cứu bị Kim Hồ bắt đi nàng bạo sinh mệnh nguy hiểm mạnh mẽ cùng Kim Hồ khế ước. Mà đạo khế ước này đồng thời cũng trở thành giữa hai người bọn họ ràng buộc, này tuy rằng là chủ tớ khế ước, nhưng là nàng lại cam tâm tình nguyện, bởi vì đây là Đàm Minh liều mình cứu nàng chứng cứ. Thông qua khế ước nàng có thể cảm ứng được Đàm Minh sâu trong nội tâm cảm xúc dao động, mặc dù là về sau Đàm Minh có được lại nhiều nữ nhân, chính mình ở hắn trong lòng cũng là vô pháp thay thế. Nhưng là hiện tại sự thật sắc thật bãi ở nàng trước mặt. Đà Minh trong lòng có lẽ thật sự có nàng vị trí, nhưng là hắn tâm thật sự là quá lớn, mặt trên không ngừng có nàng còn có người khác. Mà ở hắn sâu trong nội tâm, lại cất giấu một người, người này chính là Bạch Thần Hy, nàng không rõ tại sao lại như vậy. Kỳ thật không ngừng là nàng, ngay cả cùng Đà Minh như hình với bóng hắn lao sư cũng không nghĩ tới Bạch Thần Hy đối chính mình đệ tử ảnh hưởng cư nhiên sẽ như thế thật lớn. Nhìn hóng mất Đà Minh, lão nhân thậm chí có chút hối hận lúc trước đem chân tướng nói cho hắn, làm hắn chú ý tới Bạch Thần Hy. Sau đó sinh ra không nên có ý tưởng Nhưng là về phương diện khác Đà Minh có thể có được như vậy Thành tựu lại không thể không cảm tạ bạch thần hy Ở nào đó phương diện Nàng không có lúc nào là không ở khích lệ này Hắn không ngừng tiến bộ Thấu chương xong Chương 319 nhạc phụ cùng con rể chi gian ăn ý Chương 319 nhạc phụ cùng con rể chi gian ăn ý Ngay từ đầu hắn cũng không có ngăn cản chính mình đệ tử Ở hắn xem ra chính mình đệ tử Ý tưởng cũng không có cái gì sai lầm rốt cuộc mỹ nhân nên xứng anh hùng mà hắn đệ tử chú định sẽ trở thành thánh nguyên đại lục vĩ đại nhất anh hùng trong thiên hạ nữ tử mặc hắn chọn lựa hắn đem mấy năm nay tới nay đàm minh nỗ lực xem ở trong mắt nhưng là ở đối mặt bạch thần hy thời điểm lại không có lúc trước cái kia tự tin chỉ có vài lần tiếp xúc làm hắn nhìn không thấu cái này nữ hài nhi mỗi một lần cùng đàm minh tương ngộ thời điểm bạch thần hy đều sẽ phân ra một bộ phận tinh lực lặng lẽ nhìn chăm chú vào Đàm minh nhưng là hắn phi thường rõ ràng Như vậy nhìn chăm chú tuyệt đối không phải ái mộ, đến càng như là một loại giám thị. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới không có đem chuyện này nói cho Đà minh. Hơn nữa hắn sống mấy ngàn năm, hắn tự xưng là chính mình là người từng trải, tiếp xúc càng nhiều hắn càng có thể rõ ràng cảm giác được bạch thần hy không thích hợp Đà minh. Chính mình đệ tử chính mình rõ ràng, Đà minh có lẽ thâm tình, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không chuyên tình, ở hắn xem ra này cũng không phải cái gì khuyết điểm. Cái kia anh hùng không có vài vị hồng nhan chi kỳ đâu. Nhưng là làm như vậy tiền đề là ngươi ở đối phương trong mắt là một cái anh hùng, một cái đáng giá đi chờ đợi người. Nhưng là hiển nhiên ở bạch thần hy trong mắt đàm minh nhiều lắm xem như một cái tương đối xa lạ bằng hữu, lam hoa âm bạn nữ cũng tuyệt đối không phải anh hùng. Lúc này triệu minh thanh đi đến đã kể bên hỏng mất đàm minh phía sau, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, thánh nữ không có việc gì. Nếu cẩn thận nghe nói, là có thể đủ nghe ra triệu minh thanh trong thanh âm ẩn tàng rồi một tia xa cách. Không sai hắn ở xa cách Đàm Minh. Ở phía trước, Đà Minh đem hắn đối Bạch Thần Hy cảm tình che giấu rất ít, mặc dù là Triệu Minh Thanh đã nhận ra cái gì cũng không hảo biểu đạt ra tới. Nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không phòng, Triệu Minh Thanh làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn cũng thích Bạch Thần Hy. Tu luyện cuồng ma là không có tình yêu. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Đàm Minh không xứng với Bạch Thần Hy, nói khó nghe một chút chính là cóc mà đòi ăn Thị thiên Nga. Không phủ định Đàm Minh thiên phú thực hảo. Nhưng là trừ cái này ra, hắn trên người lại rốt cuộc tìm không thấy một chút ít loang loáng điểm. Triệu Minh Thanh sở dĩ đem Bạch Hình Vũ không có việc gì tin tức nói cho Đàm Minh, chỉ là không nghĩ hắn ở ngay lúc này làm ra một ít điên cuồng sự tình tới. Hơn nữa hắn suy đoán bọn họ những người này hẳn là đều thông qua Tây Mạc Chi Vương khảo nghiệm, Tây Mạc Chi Vương báo thủ thỉnh cầu khả năng còn cần bọn họ cùng nhau hoàn thành mới có thể. Chỉ là không biết thánh nữ có hay không tiếp thu. Triệu Minh Thanh nhìn trên vách tường cái kia thật lớn lỗ thủng, trong lòng đã có số so đo. bên kia bạch Hình vũ biến mất lúc sau xuất hiện ở một tòa điệu thấp trung lộ ra xa hoa cung điện bên trong lúc này nguyễn phách đã không ở tiếp quản bạch Hình vũ thân thể chủ quyền mà nàng chính mình tạm thời cũng không có tỉnh lại lúc này bạch Hình vũ hai mắt cấm đoán lẳng lặng mà nằm ở mạch ngọc trong lòng ngực mạch ngọc thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng xoa bạch Hình vũ gương mặt nguyên bản trên mặt nàng ngụy trang nháy mắt biến mất lộ ra nàng nguyên bản bộ dạng một con màu xanh băng con bướm ở hai người chi gian không ngừng bay múa không ngừng rắc màu lam lân phấn dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh sáng lên cảnh tượng như vậy liền giống như một bức họa giống nhau lệnh người bất chi bất giác say mê trong đó nơi này không phải thiên nguyên đại lục ta ở chỗ này gặp ngươi hẳn là không xem như trái với giật mặc thuốc thúc mệnh lệnh đi mạch ngọc nhẹ nhàng vớt ve bạch hình vũ gương mặt nhẹ giọng nói tiểu vũ mao ngươi biết không trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đều có đi bái phòng nhạc phụ chính là hắn trước nay đều không có làm ta vào cửa còn dùng cái chổi đem ta cấp đánh ra tới còn hảo nhạc mẫu kịp thời xuất hiện ngăn trở nhạc phụ Tiểu vũ Mao, ngươi cần phải nhanh lên hảo lên sau đó giúp ta báo thủ. Như vậy một bộ cảnh tượng thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một đôi ân ái phu thê, trưởng phu ở nhạc phụ nơi nào gầy ủy khuất, đang ở ủy khuất ba ba cùng thê tử cáo trạng. A thiết! Làm sao vậy, phu quân? Nhìn thấy nhà mình phu quân đánh hát xì, bạch ly hề nhất vội vàng tiến lên vẻ mặt quan tâm hỏi. Bạch ly thần xoa xoa cái mũi của mình, nói, không có việc gì, hẳn là có người ở nhắc mãi vi phu đâu. Nói không chừng là có người đang mắng ngươi đâu. Bạch Y hề nhất cười nói. Lúc này đây Bạch ly thần không có trả lời, mà là ở trong lòng yên lặng mà vì hàn giật đế quân nhớ thượng một bút. Hảo a, tiểu tử thúi cư nhiên dám ở sau lưng mắng ta, lần sau lại đến xem lão tử không đem ngươi kia trường tiểu bạch kiểm đánh thành đầu heo. Lúc này đang ở cùng hôn mê Trung bạch hình vũ nói chuyện mạch ngọc cũng đột nhiên đánh một cái hát xì. Xem, tiểu vũ mau ta không có lửa ngươi đi, này nhất định là nhạc phụ lại đang mắng ta. Không thể không nói đôi khi này đối nhạc phụ cùng con rể chi gian có một loại kinh người ăn ý. Mà lúc này bạch Hinh vũ linh hồn kỳ thật đã thất tỉnh, lần này hôn mê nàng lại đạt được rất nhiều linh hồn mảnh nhỏ. Đây là này đó mảnh nhỏ quá mức vụ vặt, mảnh nhỏ cùng mảnh nhỏ chi gian cũng không có cách nào tiến hành liên tiếp, nhưng là vận mệnh chú định nàng trong đầu lại nhiều một ít đồ vật. Trực giác nói cho nàng mấy thứ này phi thường nguy hiểm, nhưng là nàng rồi lại nhịn không được không đi đục vào. Mà sở dĩ thức tỉnh lại đây mà không có tỉnh lại đó là bởi vì linh hồn của nàng không thể hiểu được tiến vào tới rồi chính mình tùy thân không gian bên trong. Bạch Hinh Vũ làm cái này không gian chủ nhân, nàng thực mau liền biết đã biết dẫn tới chính mình không gian không thể sử dụng đầu sỏ gây tội. Nàng nhìn chính mình trước mặt bảy điều ngón cái lớn nhỏ con cá nhỏ cư nhiên chính là làm chính mình tùy thân không gian phong bế đầu sỏ gây tội. Bạch Hinh Vũ lần đầu tiên hoài nghi chính mình phán đoán. Nói ta trong không gian khi nào nhiều mấy cái cá a? Bạch Hình Vũ dùng ngón tay chọc chọc ở trong nước bơi qua bơi lại con cá nhỏ một bên lẩm bẩm nói. Bảy điều con cá nhỏ giống như nghe hiểu Bạch Hình Vũ ý tứ trong lời nói giống nhau, toàn bộ đều vây tới rồi tay nàng biên, dùng chúng nói nho nhỏ miệng không ngừng đụng vào nàng. Tức chết cá, tức chết cá, như thế nào liền quán thượng như vậy một cái không đáng tin cậy chủ nhân, cư nhiên đem chúng nó cấp quyến mất. Nhìn mấy cái con cá nhỏ thân mật hành động, Bạch Hình Vũ cười cười, đến là rất đáng yêu. Nghe được Bạch Hình Vũ đánh giá, Mấy cái con cá nhỏ tập thể thân thể cứng đờ, sau đó sôi nổi đỉnh chỉ động tác. Trong đó một cái màu đen cá chạm chạm bên người màu trắng cá, dùng chỉ có chúng nó chính mình có thể nghe được thanh âm hỏi đến, ngươi nói chúng ta có thể đổi cái chủ nhân sao. Ngươi điên rồi, vị tiêu đại nhân sẽ hấp chúng ta. Bạch cá kích động nói. Không cần kích động sao, ta nói chơi mà thôi. Nếu không phải bạch hình vũ đem chúng nó bảy cái thu vào trong không gian, như vậy chúng nó đời này chỉ có thể đương một cái bình thường cá. Mà nếu không có vị kia đại nhân, gần bằng vào này trong không gian linh khí cũng không đủ để làm chúng nó bảy cái toàn bộ hoàn thành lột xác. Cho nên nói hai người kia đối với chúng nó có chút tái tạo tri ân, chúng nó là tuyệt đối sẽ không phản bội chúng nó. Bạch cá thở dài một hơi, nói, ta biết ngươi sẽ không làm như vậy, đến là về sau loại này lời nói vẫn là đừng nói nữa, dễ dàng làm chủ nhân hiểu lầm ngươi. Thấu chương xong Chương 320 nằm tháng ca sinh. Chương 320 nằm tháng ca sinh. Biết rồi. Thông qua trong không gian thủy tinh lúc này Bạch Hinh Vũ cũng biết nàng không hề trong khoảng thời gian này bên trong trong không gian phát sinh sự tình. Nhìn hình ảnh bên trong kia bảy điều khí thế bảng bạc thân ảnh, căn bản là vô pháp đưa bọn họ cùng trước mặt này bảy điều con cá nhỏ liên hệ ở bên nhau. Mà lúc này bảy điều con cá nhỏ cũng sôi nổi bay lên trời, thân thể không ngừng mà biến đại, dần dần mà nguyên bản chỉ có nàng ngón cái lớn nhỏ tiểu ra hỏa trong nháy mắt vậy đều cùng nàng giống nhau lớn nhỏ. Trong đó bốn điều thân thể kéo trưởng, mọc ra lợi chảo cùng long giác. Vậy càng là lập lòe kim loại ánh sáng, thoạt nhìn uy vũ khí phách. Đây là cá chép long, bạch hình vũ liếc mắt một cái liền nhận ra loại này sinh vật tên, đồng thời cũng biết chính mình không gian vì cái gì sẽ đột nhiên đem nàng đuổi ra đi. Cá chép long, xem tên đoán nghĩa, chính là từ cá chép hóa thành long, chúng nó ở tuổi nhỏ thời điểm cũng không có cái gì lực công kích, nhưng là một khi hóa thân thành long liền sẽ trở nên cường đại vô cùng. Mà chúng nó muốn hóa thân thành long có hai loại biện pháp, trong đó một loại chính là tìm được cũng lướt qua long môn. Nhưng là long môn ở địa phương nào, không có người biết, liền tính may mắn tìm được rồi long môn, có thể hay không lướt qua đi lại sẽ là một cái không biết bao nhiêu, nhưng là có thể xác định chính là, chỉ cần có thể lướt qua long môn liền nhất định có thể lột xác thành cá chép long.